Tú Quỳnh hy vọng rằng quý vị sẽ yêu thương và ủng hộ Tú Quỳnh bằng cách nhấn mua các sản phẩm về vòng phong thủy tâm linh, vòng trầm hương, vòng bồ đề, có hương thơm thoang thoảng, giúp mang lại tài lộc may mắn, làm cho tinh thần dễ chịu, sẵn khoái và giá cả rất phải chăng hợp lý, mẫu mã đa dạng được gắn ở link sản phẩm Shopee ở bên góc trái màn hình quý vị nhé. Còn bây giờ không để cho quý vị chờ lâu hơn, xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe tập truyện ngày hôm nay Để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn, kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyền thật thư giãn và thoải mái. Trần kỳ, nếu dành đã chán ghét em tới mức như vậy, chị bằng chúng ta hãy ly hôn đi. Đôi mắt của Hà Di cầu lại, sự kiến nhẫn cuối cùng gần bằng không. Ánh mắt của hiện tại chứa đầy sự mệt mỏi. Hướng về người chồng của mình. Anh ngồi đối diện với cô. Cùng một bầu không khí. Nhưng lại không có tình cảm. Chỉ toàn sự áp lực nặng nề. Trên nền gạch. Hiện trường vẫn còn đồng lại. Bình hoa sứ vỡ vụn. Lì thủy tinh văng ra. Những mảnh vỡ tung tué khắp nơi. Tất cả đều chứng minh cho cuộc cãi vã. Của cả hai vừa rồi. Trần Kỳ cười. Sắc mặt đông cứng. Anh ta cười thành tiếng. Em làm vợ của tôi. Cũng chỉ mới được 3 năm Nhanh như vậy đã không muốn làm nữa sao Anh nói ra mấy lời này Thực trước là muốn châm biếm cô Đây cũng không phải là lần đầu tiên Bọn họ cãi nhau Cô đến hôm nay đã biết được cảm giác Như thế nào là bị dồn ép Vào đường cùng Anh bước người tới nghẹt thở Nếu đã không còn yêu nữa Cần gì phải cùng nhau giày vỏ Nếu đã chán ghét đến cực độ như vậy Thì trực tiếp ly hôn Để giải thoát cho nhau Hà Nhi hít vào một hơi thật sâu, đối diện với thái độ của anh, bình thản mà thốt ra. Giờ phút này đối diện cùng với nhau trong mắt, đều chứa toàn sự chán ghét, vậy thì chúng ta hãy ly hôn đi. Lời nói vừa dứt đã khiến cho Trừng Kỳ mất đi hết, sự kiềm chế còn lại. Tay anh đập mạnh xuống bàn, âm thanh phát ra khiến cho người ta phải thoát tim. Anh hét lớn vào mặt cô, giọng thống khổ nhất. Nếu đuổi lại là em, em có chán ghét hay không? Tình yêu của tôi em một chút cũng không cần. Nếu như không phải nằm đó, không phải là bố em nằm viện cần tìm phẫu thuật thì em có chọn tôi hay không? Nếu không phải em bị gia đình của Hào Nam phản đối thì em có cưới tôi hay không? Trong tim em chỉ có mối tên đó. Anh gần như gào thét. Mắt anh cùng trở nên đỏ ướt. Hà Nhi chết lặng. Ánh mắt ấy rủ rười không dám nhìn anh. Giống như bị anh nói trốn tim đen vậy. Giống cô yếu ớt. Em xin lỗi. Nhưng chuyện đã qua 3 năm Anh đừng đem chuyện cũ ra đi dằn mặt em nữa Em xin thề Hiện tại hay sau này Cũng chỉ một lòng một dạ với anh Em Trần Kỳ không đợi cô nói thì đã ngắt lời Em đừng thề thốt Anh không phải là một đứa trẻ Mà nghe lời dỗ ngọt của em Anh chỉ muốn hỏi em một câu Nếu năm đó Ngay tại thời điểm đó anh và Hậu Nam Đều có thân phận ngang nhau Thì em vẫn sẽ chọn anh chứ Trần Kỳ nhìn cô mong chờ Nhưng cô lại né tránh sự mong chờ đó của anh Cô không thể nói dối Vì đúng như anh nói Mục đích của cô đến với anh bay đầu Chính là vì tiền Cô cần tiền để phẫu thuật cho bố Cô cần một gia thế tốt Để kéo cả gia đình thoát khỏi sự nghèo hẹn Cô cần dựa vào anh Để có được một công việc tốt Đúng, ngay từ giây phút Cô chấp nhận vứt bỏ tình yêu 5 năm với Hảo Nam Mà kết hôn cùng với Trần Kỳ Thì trong mắt anh cô chính là một kẻ hàm hư vinh Hà Nhi cúi đầu chỉ biết nói một câu Em xin lỗi Anh thất vọng tới tột độ Cũng không nói một lời nào mà cầm áo khoác Rời cõi căn nhà ngột ngạt ấy Hà Nhi che miệng khóc lớn Trúc hết toàn bộ sự thống khổ Lấy anh chính là cách duy nhất Để cô có thể thoát nghèo Anh là chủ của một công ty bất động sản Ở Sài Gòn Con trai của một gia đình giàu có, tiến tâm. Người nghèo như cô có mơ cũng không dám ao ước tới. Nhưng đúng là do ý trời sắp đặt. Hà Nhi như thế nào, lại nộp hồ sơ xin việc trượt mấy lần lại có thể đầu vào công ty của anh. Cô trúng tuyển ở vị trí nhân viên kế toán. Làm việc chăm chỉ được mấy tháng thì lại gặp được Trần Kỳ. Lần đầu là do anh chủ động muốn bắt chuyện với cô. Sau nhiều lần tiếp xúc, Trần Kỳ lại ngỏ ý muốn cô cho anh một cơ hội. Khi ấy cô đã từ chối vì bản thân có bạn trai, người cô yêu là Hào Nam, cũng là mối tình thanh xuân của cô từ lúc cấp 3. Trần Kỳ không biết là cô có bạn trai vì cô không muốn nói quá nhiều với anh. Nhiều lần tránh né khiến anh cũng hiểu được là cô không thích mình. Tưởng chừng hai người sẽ không bao giờ có cơ hội đến với nhau thì bỗng một ngày vào 3 năm trước. Tại quán cà phê Milano, đối diện đài phun nước của trung tâm Sài Gòn, Hà Nhi mang theo chiếc bánh sinh nhật đi vào bên trong quán, tìm một vị trí đẹp nhất mà ngồi xuống. Cô đang đợi hào nam đến, hôm nay chính là sinh nhật 24 tuổi của anh. Cũng là ngày mà anh tốt nghiệp 4 năm đại học, lấy được tấm bằng danh giá khoa kinh tế toàn nước. Hà Nhi nơm nớp nên đến sớm hơn 1 tiếng. Cô ly Mochiato nhấp một vài ngầm Nhìn chiếc bánh kem trên bàn Trong lòng lại không khỏi Dần lên cảm giác hạnh phúc Cô và Hào Nam từ năm học cấp 3 Đã yêu nhau đến lúc trưởng thành Cả hai đều có nhiều hứa hẹn Hào Nam từng nói Sau khi tốt nghiệp Anh sẽ đem chuyện của hai người họ Thừa với bố mẹ anh Để đến nhà hỏi cưới cô Cô càng tiêm vào tình yêu đó Luôn lấy đó để làm động lực mà phấn đấu Cô và anh bằng tuổi, cùng học chung một môn, cùng thi đậu vào một trường đại học, cùng nhau tốt nghiệp, nhưng chỉ khác ở chỗ, Hào Nam tốt nghiệp thủ khoa toàn quốc, là nam sinh xuất sắc nhất trong số các nam sinh của trường, còn cô cũng được xem là nữ sinh ưu tú, thành tích tốt nhưng không quá đặc biệt. Giữa cô và anh có một lời hứa hẹn, chính là sau khi kết hôn sẽ cùng nhau đến Paris để làm việc theo đuổi ngành báo chí truyền thông. Mà cả hai đều thích Paris là nơi mà bố mẹ anh lập nghiệp sinh sống ở đó 20 phút trôi qua Quán cà phê yên tĩnh Một cách lạ thường Hà Nhi định lấy điện thoại ra gọi cho hạo nam Thì một người phụ nữ Đã bước tới Bà ấy rất đẹp Mang theo vẻ sang trọng, quý phái Trên người là bộ đồ hiệu đắt đỏ Giống như không cần phải chứng tỏ Ai cũng có thể biết Bà ấy là một người phụ nữ rất giàu có Cô là Hà Nhi đúng chứ Hà Nhi bất tình lình bị hỏi Mà giật mình đứng dậy Theo lễ độ mà cúi đầu Dạ con là Hà Nhi Xin hỏi dì là ai vậy ạ Bà ta nhết môi cười ẩn ý Không mời mà kéo ghế ngồi xuống Tôi là mẹ của Hạo Nam Một câu khẳng định Khiến cho Hà Nhi giật mình thoát tim Dạ con chào dì Anh Nam có nói với con về dì rất nhiều Anh ấy có nói dì sống ở Paris Rất ít khi bay về Việt Nam, khi nào có thời gian thích hợp thì anh Nam sẽ dẫn con đến để chào hỏi gì. Bà ta thái độ cứng ngắt, tay hạ xuống. Cô ngồi xuống đi, tôi có một vài chuyện muốn nói với cô đây. Hà Nhi gượng gạo, cảm thấy bầu không khí thật nặng nề, nhưng vẫn kéo ghế ngồi xuống. Bao nhiêu tiền thì mới chịu rời xa con trai tôi? Ra một cái giá đi. Hà Nhi không tin vào tay mình mà hỏi lại. Dì vừa nói gì à Bà ta cũng không còn giữ thái độ điềm tĩnh như vừa rồi Giọng thẳng thắng mà phát ra Cô đến với con trai tôi Nếu không phải vì tiền Thì tôi cũng không còn lý do gì để tin Hào Nam nó còn trẻ tuổi Chưa trải sự đời Thì làm sao hiểu được hết lòng người cơ chứ Một đứa con gái nhà quê Bối cảnh không ra gì Có một ông bố nghiện rượu Một bà mẹ làm giúp việc nhà Lại muốn gả vào một gia đình giàu có Cô thật sự biết chọn lựa đấy Từng lời phát ra đều là sự khinh miệt Bà ta thậm chí Ngay cả gia cảnh của Hà Nhi Cũng có thể điều tra ra Không bỏ sót một chi tiết Tay cô đặt trên bàn Đã dần siết chặt Dì đừng có sỉ nhục con Con và Nam yêu nhau Chưa từng nghĩ đến sẽ có lợi gì Con là thật lòng Bà ta cười lớn Thật lòng Vậy thì thứ mà cô nói là thật lòng đáng giá bao nhiêu tiền đấy Hà Nhi đứng dậy, cô không thể nào ngồi đây để nghe bà ta sỉ nhục thêm. Nếu dì đến đây, vì muốn nói mấy lời này với con, thì con xin lỗi con về trước, lần sau muốn nói chuyện, dì hãy gọi anh Nam đến, có chuyện gì con và ấy sẽ cùng đối diện với nhau. Người phụ nữ lớn giọng, nó sẽ không gặp cô nữa đâu. Bỗng lưng của Hà Nhi cứng đơ, tại sao lại không gặp con? Nó đến Paris rồi, từ đây trở về sau sẽ không về Việt Nam nữa. Nó bảo tôi đến gặp cô, cũng chỉ vì muốn tôi thay nó nói lời chia tay với cô. Hai mắt của Hà Nhi thất vọng tới sườn sốt. Cô không tin, anh ấy sao có thể đi mà không nói tiếng nào với con, anh ấy sẽ không làm như vậy, không đâu. Cô tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, nhưng vẫn phải chấp nhận sự thật này. Thứ này là nó bảo tôi trả lại cho cô. Bà ta nhét vào tay cô một sợi dây chuyền Đây là thứ lúc anh tốt nghiệp năm hai cô đã tặng. Anh nói sẽ không tháo ra Vậy mà lại có ngày cô bị trả lại Hà Nhi đau đớn Thậm chí muốn gào thét Trong đầu cô làm vô vàng câu hỏi tại sao Tại sao anh ấy lại đối xử với cô như thế Lời hứa Ước hẹn Tất cả đều đã quên sạch hay sao Người phụ nữ thấy cô như vậy Đôi lúc trái tim cũng thực sự mềm lòng bà ta hít một hơi tực lạnh Lại mở lời Hà Nhi Tuổi cô còn rất trẻ Đừng nên tin vào mấy lời hứa hẹn của tuổi trẻ Có những chuyện không bao giờ giống như ý muốn của chính mình Hào nam nó còn tương lai của nó Nó không thể chôn vùi chính mình ở đây Nó phải gánh nhiều trọng trách trên vai Phải thay bố nó làm rất nhiều chuyện Nếu sau này cô cũng làm mẹ Cô sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của tôi ở hiện tại Ai cũng muốn con trai mình được sống tốt cả Bà ta nói thêm vài câu rồi rời khỏi đó Hà Nhi cầm theo sợi dây chuyện Mà ra khỏi quán hôm đó mưa lớn như trút nước Cô thẫn thờ như con rối mất hồn Đi trên đường lớn Nỗi đau đớn giày xéo đó có chết Cô cũng không cách nào quên đi Hiện tại nghĩ lại trái tim vẫn còn rỉ máu Cô vẫn nhớ Ngày hào nam đi không một lời từ biệt Cũng không một câu chia tay Mấy tháng trời cô đều gian mình trong phòng Mà khóc Khóc đến trời đất tối sầm Mẹ cô hết lòng khuyên cô hãy bình tĩnh, còn bố cô thì suốt ngày rượu trẻ, say xỉn, cùng đám bàn của ông. Sau đó cô trúng tuyển vào một công ty bất động sản lớn nhất ở Sài Gòn. Hà Nhi như có thêm được chút hy vọng mong manh, cô dùng công việc để lấp đầy đi sự đau khổ. Cô vào làm được mấy tháng thì đã giúp công ty, có được nhiều thành tích tốt. Ở đây cũng là nơi cô gặp được Trần Kỳ, anh ấy rất thích cô. Nhiệt tình theo đuổi nhưng luôn bị cô từ chối Vì cô vẫn giữ nguyên mối tình Của chính mình và hạo nam Cô thậm chí còn nghĩ ra Chỉ cần anh ấy vẫn chưa từng nói lời chia tay Thì giữa hai người họ Vẫn sẽ còn cơ hội với nhau Ông trời đúng là rất muốn treo đùa với cô Lúc cô thất vọng nhất Rồi lại có thêm hy vọng Còn chưa kịp vui mừng bao lâu Thì tai họa ập đến Bố cô nhập viện Vì bị suốt huyết già dậy Bác sĩ bảo Do uống quá nhiều rượu Nên dạ dày bị ảnh hưởng rất nặng Mẹ cô lại có tiền sử về bệnh huyết áp Vì chăm sóc cho bố Mà sức khỏe càng ngày càng suy kiệt Hiện tại gánh nặng Áp lực tinh thần lẫn kinh tế Đều đặt hết lên vai của cô Bố cần tiền để phẫu thuật Mẹ cô càng phải có một cuộc sống tốt hơn Mẹ không thể đi làm giúp việc tiếp được Cô đã từng vô số lần oán trách bố Vì ông đã làm khổ cho mẹ Cô thậm chí còn nghĩ sẽ bỏ mặt ông ấy sống chết, không quan tâm với mẹ, rời khỏi thành phố này, tìm một nơi khác để sinh sống. Nhưng nội tâm, vẫn là không thể. Ông ấy dù có xấu xa tới đâu, thì vẫn là bố của cô. Mẹ cô lại rất nặng tình nặng nghĩa, không một lời oán giận. Nhưng lần nhập viện đó, bố cô cũng đã tự kiểm điểm lại chính bản thân. Ông hứa sẽ không bao giờ động đến rượu nữa. Chỉ cần gia đình không bỏ mặt, Cùng ông vượt qua giai đoạn sinh tử này Có một lần cô trở về nhà Muốn mang thêm ít đồ dùng Tới bệnh viện Lại phát hiện căn nhà Cũng đã cũ kỳ rất nhiều Đây là căn nhà tổ duy nhất Mà ông nội để lại cho bố mẹ cô Mấy chục năm Không được sửa sang Bây giờ nhìn lại đúng là quá cụ nát nên nhà đã ẩm mốc Tường cũng bị nước mưa thấm vào Mà nước nẻ Hà Nhi nhìn một lượt căn nhà Lại không khỏi trách móc bản thân mình Quá tệ Không thể cho bố mẹ một cuộc sống tốt Mẹ cô vì muốn kiếm tiền phẫu thuật cho bố Mà chạy vạ khắp nơi Vây hết người này người kia Cũng không đủ vào đâu Người ta nhìn vào gia cảnh của cô Mà xem thường Cũng không dám cho mượn Mẹ hao tâm khổ thần mấy tuần thức trắng Mà ngất xỉu Huyết áp lại không ổn định Hạ nhi lúc ấy giống như Bị rơi xuống vực thẳm Không cách nào Ngôi dậy được Lúc tuyện vọc nhất thì Trần Kỳ đã xuất hiện Anh giống như một chiếc phao cứu sinh Để cô ra sức bâu vào Anh lo chu toàn hết tất cả Giúp bố cô phẫu thuật Giúp mẹ cô có thể an tâm điều trị bệnh huyết áp Anh giúp gia đình cô có tiền Để xây dựng lại căn nhà tốt Giải quyết nhiều khó khăn Mà cả đời này Cô không dám nghĩ bản thân có thể làm được Từ đó gia đình cô mắc nợ anh Người đời vẫn thường có câu Nợ tiền dễ trả Nợ tình mới là không trả nổi Trần Kỳ đối với cô rất tốt Khiến cô vì mang ơn Mà không thể né tránh Cô đành phải cho anh cơ hội Qua lại được đửa năm Thì anh ngò ý muốn kết hôn Gia đình anh chưa từng chấp nhận cô Cũng là vì sự phân biệt giàu nghèo Địa vị, gia thế Nhưng Trần Kỳ đã vượt qua nhiều lời phản đối Bất chấp mà đến với cô Hà Nhi cũng bị tình cảm của anh Làm cho cảm động Cô quyết định cược một ván Đềm cả cô đời của chính mình Gã cho Trần Kỳ Kết hôn được 2 năm Vốn dị cuộc sống rất tốt Thì mà anh đã tìm tới Bà điều tra được nhiều chuyện giữa cô và Hào Nam năm đó Đem kể hết với anh từng chi tiết Từ đó giữa cô và Trần Kỳ Đã nảy sinh nhiều mâu thuẫn Luôn có một cây bóng của Hào Nam chen giữa khiến cuộc hôn nhân vốn dị hạnh phúc Dần dần tan nát Nhưng Trần Kỳ luôn miền khẳng định, cho dù có thế nào, anh cũng sẽ không bao giờ ly hôn. Dù giữa chúng ta chỉ tồn tại sự chán ghét, anh cũng sẽ không bao giờ ly hôn. Có thể nói họ sống với nhau chính là để dằn vặt nhau. Yêu, oán, trách, hận, rốt cuộc thứ tồn đồng lại là cái gì đây? Trở về với thực tại, cuộc sống của Hà Nhi vẫn phải tiếp diễn như một hành trình. Cô là trưởng phòng kinh doanh Ở công ty của Trần Kỳ Hà Nhi được giao quản lý Bộ phận quan trọng nhất của công ty Trong công việc cô là cấp dưới của anh Ở nhà cô là vợ của anh Công ty bất động sản Tân thời Bản hiệu to đùng trước mặt Tòa nhà cao chọc trời nằm ngay trung tâm của thành phố Xuyên qua đám mây Khiến người ta choáng ngợp Hà Nhi cấp cả xếp tài liệu trên tay Bận rộn đi vào trong công ty Nhân viên lướt qua thấy cô điệu lịch sự cuối chạo Cô cũng gật đầu qua loa Ánh mắt chị tập trung Đọc bản báo cáo số liệu Ngày hôm nay Đứng chờ tăng máy để lên tầng trên Đám nhân viên nữ Lại xì xâm ở cách đó Có nghe nói gì không Công ty chúng ta hôm nay có nhân viên nữ mới đến Người kia liền hoài nghi Là ai vậy Mọi người có biết không Nghe nói là được đích thân mẹ của giám đốc gửi vào đây Vị trí thư ký riêng Đám nhân viên nghe vậy, liền kinh ngạc mà ồ lên. Cái gì? Là thật hả? Chẳng phải giám đốc đã có trưởng phòng rồi sao? Còn tuyển thư ký để làm gì? Người nọ cười thanh tiếng mà châm biếm. Đàn ông đó mà có vợ rồi càng muốn có thêm một nhân tình để nuôi dưỡng có gì lạ đâu. Cửa thang mấy mở ra, Hà Nhi liền bước vào bên trong. Mấy lời nói của bọn họ khiến cô rất khó chịu. Cũng rất muốn xem. Cô gái được tích thân mẹ của anh đưa đến, trồng như thế nào? Bên trong phòng riêng, Trần Kỳ tái độ trước sau vẫn lành lùng mặc cho người phụ nữ ra sức, lấy lòng nụn nịu ở bên cạnh. Cô ta dẻo miệng nói, Mẹ nói sau này em sẽ đến đây làm thư ký riêng cho anh, có việc gì cứ giao cho em làm. Em tên là Bảo Hương, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Trần Kỳ ánh mắt chán ghét. Tôi không cần thư ký. Bảo Hương cứng đơ. Anh cũng nghe mẹ nói rồi chứ, mẹ anh chưa từng chấp nhận Hà Nhi, thực chất dễ bảo em đến đây là vì muốn tác hợp cho hai chúng ta. Trần Kỳ tái độ đã tức giận. Nhưng mà tôi không thích cô, có tác hợp cũng vô dụng, cô hãy đi về đi. Sẵn tiện nói với bà ấy, khi nào chấp nhận Hà Nhi là con dâu thì hẳn đến tìm tôi, còn không thì không cần gặp mặt để tránh đôi bền điều khó xử. Anh dùng lời nói thẳng thắng khiến cho bảo hương cứng hỏng. Cô nén sự giận dữ mà quay người Anh quá nóng giận Để em va cho anh một ly cà phê hạ hỏa Cô ta rất vụn về Cầm ly cà phê đi đến Cùng bất cẩn làm đổ lời não của anh Trần Kỳ giận tới run người Cô ta hối lội cúi xuống Muốn anh lau đi cà phê trời áo Miệng không ngừng nói Xin lỗi Động tác gần gũi này Vừa đúng lúc đập vào mắt của Hà Nhi Cô đứng ở bên ngoài Xuyên qua lớp cửa kính Cũng nhìn thấy được hành động Ở bên trong của họ Trong lòng cô khó chịu Nhưng vẫn không có dũng khí đi vào bên trong Mà chọn cách rời khỏi đó Như chưa từng thấy gì Cuộc hôn nhân này xem ra Sắp có kết quả Cho dù có như thế nào Cô cũng sẽ chấp nhận nó Ở bên trong Trần Kỳ tức giận Đem tay của Bảo Hương hớt ra Anh mất kỳ nhẫn mà quát Cô đi ra ngoài Em em xin lỗi mà Sau này không có sự cho phép của tôi, thì đừng có vào đây. Mẹ tôi gửi cô đến đây làm, thì cô nên làm tốt vị trí thư ký của mình. Đừng có vọng tưởng tới thứ khác. Nếu không, tôi sẽ theo luật mà sa thải cô khỏi tân tời đấy. Bảo Hương bị nghẹn cứng ở cổ, nói cũng không nên lợi. Đành phải ước ước mà rời đi. Cô ta còn tưởng tới đây sẽ được cùng anh. Không ngờ phải làm nhiệm vụ công việc thư ký thực sự. Chán ghét tới mức, vừa làm vừa cay nghiến trong lòng. 3 giờ chiều ở công ty càng bận rộn, đầu tháng nhiều việc cần phải xử lý, nhiều hợp đồng chưa được ký xong, nhiều bản báo cáo vẫn chưa được hoàn thành. Hà Nhi bận rộn tới mức, không có thời gian để ăn cơm. Một lát sau trợ lý Phương đem tới bản thống kê số liệu đi vào. Trưởng phòng, chị xem qua bản thống kê này giúp em, có sai sót gì em sẽ cho người chỉnh sửa lại. Hà Nhi gật đầu. Cô lật một lượt bạn thống kê qua mấy trang Hai mầy đã câu lại Không hài lòng Là ai làm bạn thống kê số liệu này thế Trợ Lý Phương liền nói Là Bảo Hương Thư ký mới đến ngày hôm nay Có vấn đề Có phải không chị Ừ em bảo cô ấy vào đây gấp Dạ Trợ Lý Phương cũng không biết chuyện gì Nhưng nhìn sắc mặt của cô cũng đủ biết Bạn thống kê này tệ tới mức nào Nhanh chóng ra ngoài Đợi Bảo Hương đi vào Bảo Hương bị gọi vào Nhưng thái độ rất hống hách Còn không gõ cửa đã tiến thẳng vào bên trong Chị tìm tôi sao Hà Nhi đang khoanh tròn số liệu sai Nghe được giọng nói của cô ta liền ngưng lại Đặt bút xuống mà nhìn lên Cô tốt nghiệp ngành kinh tế tài chính phải không Tôi đã xem qua hồ sơ của cô Thành tích cũng không tệ Tại sao lại có thể làm ra bản thống kê Số liệu tệ tới như vậy chứ Bảo Hương khó chấp nhận Mà lớn tiếng cãi. Có phải chỉ cố thể làm khó tôi không? Tôi biết tôi được mẹ anh ấy gửi vào đây. Đã khiến cho chị khó chịu. Nhưng cũng đừng dùng cách này để mà gây khó dễ cho tôi. Hà Nhi thái độ rất điềm tĩnh. Cô hãy tự mình mà xem lại đi. Sai hết rồi. Cô ta bớt mãn nhận lấy. Tự mình xem lại. Quả nhiên là sai rất nhiều chỗ. Còn là những chỗ quan trọng nhất. Tôi... Thôi được rồi là tôi mới đến nên chưa nắm bác được công việc ở đây, để tôi làm lại. Hà Nhi nở một nụ cười rất lịch thiệp. Ngày mai tôi muốn thấy bạn số liệu chính xác 100%, chuyện ngày hôm nay sẽ trừ vào tiền hoa hồng cuối tháng là 30%. Tôi chỉ làm theo luật ở công ty, nếu cô không phục thì cứ đi mà nói với giám đốc, anh ấy là người đưa ra quyết định cuối. Cô, cô thật quá đáng. Buổi tối, đã hơn 8 giờ, Hà Nhi là một cô gái cuộn công việc. Khúc trời mới biết cô xem trọng công việc hiện tại Tới mức nào Đúng là cô việc kết hôn với Trần Kỳ Mới có thể dễ dàng tăng chức Một bước trở thành trưởng phòng Trong mắt nhân viên trước đây Bọn họ chưa từng phục cô Nhưng Hà Nhi dù có ngồi lên vị trí hiện tại Bằng cách thức nào Thì cô vẫn có năng lực Nhân viên ở công ty cùng dính vị Năng lực làm việc của cô Nên mới dần trở nên kính trọng cô hơn Thay đổi cách nhìn về cô Cứ mãi mê đam đầu vào công việc Lúc ngẩng đầu lên đã hơn 8 giờ tối, cô mới chợt nhớ chính bản thân đã quên mất thời gian luôn. Tay dống tư liệu lại, thu dọn bó vào ngăn bàn làm việc, mới đứng lên rời khỏi phòng. Bên ngoài cũng không có ai, xem ra vẫn chỉ có một mình cô làm việc trễ nhất. Lúc đi được vài bước chân, sắc mặt của Hà Di liền chuyển sắc khó coi. Bụng dưới có chút đau nhói, cảm giác cuộn lên một cách khó chịu. Cô ngồi xuống nền đá hoa cương của công ty, Tay ôm bụng, sắc mặt nhăn nhó khó coi. Tay cầm lấy túi sách, liền khó khăn tìm kiếm điện thoại. Nhưng lụt mãi vẫn không thấy. Có lẽ cô đã để quên ở nhà. Cơn đau một lần nữa ập tới. Cô đau đớn, ôm bụng, lúc nhìn xuống chân mới thấy máu chạy ra. Hà Nhi hoảng loạn cực đồ, mùi khẽ mắp máy thành tiếng. Có ai không? Giúp tôi với. Cô không chắc là còn người ở đây, nhưng cô vẫn tử. Giúp tôi Sắc mặt càng lúc càng trắng bệt Đau đớn khiến cô ngất liềm đi trên nền nhà Cô cảm nhận được bước chân của ai đó đang đi tới Sau đó thì bất tỉnh Mọi chuyện về sau cô cũng không còn biết nữa Sáng hôm sau lúc Hà Nhi mở mắt Thì trời đã sáng Cô dần tỉnh táo mới biết rõ bản thân chính là ở trong bệnh viện Cô thấy bóng dáng của Trần Kỳ Anh ở ngoài cửa Cùng với bác sĩ nói gì đó Mà cô không nghe rõ Lúc anh bước vào, sắc mặt rất giận dữ, khiến cô cũng bị dọa sợ tới mức ngây đầu ốc. Anh quát lớn. Hà Nhi, em có biết bản thân mình đang mang thai hay không? Anh một chút cũng không cảm nhận được đứa bé sao? Thật không dám tin. Hà Nhi có một chút hoang mang, đầu mày liền câu lại. Anh nói gì? Em có thai sao? Anh lạnh lùng đi về phía cô, tay nắm lấy cổ tay cô siết chặt. Lực mạnh ép cô phải đối diện với sự thịnh nộ của anh Em bận rộn với công việc tới mức không có đầu óc rồi Càng không để ý đến cơ thể của mình Em có thai Lại lao lực đến sảy thai Em vốn dĩ không để tâm tới chuyện con cái Tôi thật sự sợ con người của em Cô nghe những lời nói ấy như đấm vào tay Mang thai Sảy thai Bản thân cô có thêm một sinh mệnh ở trong bụng cô cũng không biết Cô thực sự không còn gì để nói với mình nữa Em xin lỗi Em xin lỗi Anh nhìn cô, ánh mắt hận đến mức không thể xếp tòa cô ra. Em hao tâm như vậy, vì muốn giữ vững vị trí trưởng phòng sao. Em cần gì phải như vậy, vị trí đó chỉ có một mình em, không ai thay thế được cả. Tại sao cứ đâm đầu vào công việc? Em vì công việc mà phát điên lên rồi, ngay cả con của mình em cũng không thể bảo vệ được. Em không muốn làm mẹ, cũng đừng hại mất con của tôi. Người đàn ông hất mạnh cô xuống giường, cô ngã xuống, đập mạnh vào cạnh giường cũng không thấy đâu. Thứ đầu nhất chính là lòng cô. Hà Nhi miếm chặt cánh môi, nước mắt nhỏ ra từng giọt, từng giọt rơi xuống như xé nát trái tim anh. Cô ôm lấy ngực mà gạo khóc. Đây là lần đầu tiên cô thể hiện ra sự đau khổ ở trước mặt anh. Em có thể không cố gắng sao? Hôm nay anh tuyển thêm một thư ký. Không chắc ngày mai anh không tuyển thêm một trưởng phòng có thể thay thế em Mẹ anh trước đó Hay hiện tại đều chưa từng chấp nhận em Em không dám chắc một ngày nào đó Bà ấy sẽ thay luôn cả đứa con dâu này Trần Kỳ cách thức anh dàn mặt em So với mắng chửi em sỉ nhục em Còn khiến cho em đau lòng gấp bội Anh có tự nghĩ tới cảm giác của em không? Hà Nhi lúc này thực sự không thể kiềm chế Cô có bao nhiêu ước ước liền tuôn hết thầy với anh Tầy xí chặt ga giường bi thương thành tiếng, cứ như vậy hai người bắt đầu chất vấn nhau. Ánh mặt trời xuyên qua giữa cả hai, có sự trầm lắng, tĩnh lặng. Nhưng cho dù là đáng sợ như vậy, cô vẫn quý trọng, thà con tim đau đớn, còn hơn là phải cứ trốn tránh. Hà Nhi từ đầu tới cuối, mọi chuyện đều là do một mình em làm chủ. Em kết hộp với tôi, yêu tôi đều có mục đích quá rõ ràng. Em lợi dụng tình cảm của tôi, em chưa từng nghĩ tới cảm nhận của tôi. Bây giờ em quay lại đây để chất vấn tôi sao? Tay cô siết chặt ga dường Ngón tay xuyên qua tấm ga mỏng Liền đâm thẳng vào da thịt Một cách nhức nhối Nhưng cũng không sánh nổi Bằng đau trong lòng Chuyện quá khứ trôi qua cũng đã 3 năm Anh cũng muốn dặn bặt em tới khi nào nữa Em đã sớm quên đi anh ấy rồi Anh cười lớn giống như nghe thấy Một lời nói dối của cô Rõ ràng là cô gạt anh Em quên sao? Có thật là em quên Nếu như hiện tại, em quên đi, tại sao vẫn còn giữ lại kỷ niệm của em và hắn? Sợi dây chuyền khác tên của hai người. Bức ảnh chụp chung, thậm chí ngay cả một tờ giấy, chỉ khi có vài dòng chữ em cũng không nỡ vứt đi. Em còn lưu mị nó là quá khứ sao? Em xem tôi là thằng ngu dễ dàng qua mặt sao? Hà Nhi ngẩn đầu lên, nhìn anh, đôi môi đỏ mỏng, đang ruông chạy. Anh cái gì cũng biết. Vậy tại sao không chịu ly hôn? Hay là anh muốn dùng tờ hôn thú để ràng buộc em cả đời Từ từ dằn vặt em anh mới vừa lòng hả dạ đây Anh nắm lấy cổ tay cô một lần nữa lôi dậy Cô theo đà liền rơi ra khỏi giường Bước chân có chút loàn choạn Anh nhìn cô, ánh mắt hung tợn Lúc bắt đầu là do em tự mình làm chủ Kết thúc, em cũng muốn tự quyết định sao Cho dù như thế nào đi chăng nữa Tôi cũng sẽ không buông tay Anh bỏ đi, đầu cũng không ngoảnh lại Hà Nhi tay vô thức sờ lên bụng Nước mắt chảy dọc xuống Đồng lại trên cổ Đứa bé này lúc đến cũng thật bất ngờ Cô không biết sự tồn tại của nó Nhưng để mất con là điều cô không mong muốn Cô không có sự lựa chọn Cô điên cuồng đâm đầu vào công việc Chính là vì gia đình cô Cô không thể mất đi công việc này Nó là chiếc phao cứu sinh cho cô Nếu một ngày nào đó cô và Trường Kỳ có ly hôn Thì cô vẫn có thể tự mình Dùng mối quan hệ Dùng chính năng lực để đảm bảo cuộc sống sau này cho bố mẹ. Hà Nhi nằm viện cũng đã được 3 ngày, sức khỏe đã dần ổn định hơn. Cô ngồi điềm tĩnh, trên giường gương mặt xinh đẹp, yên bình, hướng về phía cửa sổ. Sau lần cãi nhau hôm đó, anh nổi giận đến bây giờ cũng không đến tìm cô. Lúc y tá bước vào, tay cầm bình truyền dịch liền đi tới. Hà Di đến giờ thay bình truyền dịch rồi. Y tá vừa chạm vào cô đã thu tay về, thái độ cực kỳ cự tuyệt hiện rõ. Không cần truyền dịch nữa. Tôi ổn rồi tôi sẽ xuất viện vào hôm nay. Y tá cũng có chút bất ngờ nhìn cô, rất miễn cưỡng. chỉ mới nằm viện có 3 ngày, làm sao có thể xuất viện, ít nhất cũng phải là 5 ngày. Hà Nhi không cười, khóe miệng chỉ hơi cong. Tôi tự biết sức khỏe của tôi, cô ra ngoài đi. Thủ tục xuất viện tôi sẽ cho người đến làm. Y tá nhìn cô có chút ngập ngường, nhưng mà tôi sợ anh Kỳ sẽ quỡ trách bệnh viện, dù sao bệnh viện này với anh Kỳ cũng là chỗ quen biết. Bệnh viện này là một bệnh viện dịch vụ có tiếng ở Sài Gòn. Trần Kỳ quen biết với chủ đầu tư ở đây, nên mọi người trong này đều kính trọng anh với cô. Hà Nhi vẫn kiền quyết. Cô cứ nói là tôi quyết định. Y tá thấy cô cứng rắn như vậy, cũng không dám mở miệng thêm. Cô đành phải đem bình truyền dịch đi ra ngoài. Cửa phòng khép lại, cô liền bước xuống giường, mặc dù thân thể vẫn không được quẻ như bình thường, nhưng cũng không hẳn là quá yếu đuối. Cô vào nhà tắm, mở vội nước, liền rửa mặt cho tỉnh táo. Lúc ngỡn đầu lên, trên gường phản chiếu hình ảnh của cô gái với đôi mắt sương húp Cô không biết đã khóc trong bao lâu, khóc tới càng nước mắt, khóc tới lòng trống rộng, thì tâm tình cũng đã dần tỉnh táo hơn. Ở bên ngoài cô nghe được tiếng của người nào đó Cô đi ra thì thấy trợ lý Phương bước vào Vừa thấy cô Phương đã đi đến ân cận Dìu lấy tay cô Trưởng phòng Em hôm nay xin nghỉ sớm để đến thăm chị đó Phương đỡ cô lên giường Ngồi tỉ mỉ kê gối sau lưng cho cô Em có mang tiêu laptop không? Đi cho chị Chị vừa mới sảy thai Sức khỏe còn yếu như vậy Cô muốn làm việc sao? Phương lo lắng Ngửi điều vang lên có chút không hài lòng Hà Nhi cười một cách gường ép Chị không sao đâu Công việc chất cao như núi Nếu chị còn không làm Thì tiến độ sẽ bị chậm đấy Mau đưa laptop cho chị Cô hối thúc Khiến cho trợ lý Phương cùng bó tay Đành phải lấy laptop đưa cho cô Hà Nhi nhận lấy Lì mở máy kiểm tra lại số liệu Cô lại tiếp tục đắm chìm trong công việc của chính mình Vài giờ trôi qua Phương tưởng chừng bản thân bị cô xem như không khí thì cô lên tiếng. Chuẩn bị lễ phục cho chị. Tối nay có buổi tiệc rượu xã giao. Chị phải ăn mặc thật chỉnh chu để đến dự. Trợ Lý Phương trần to hai mắt nhìn cô. Chị điên rồi. Cần gì phải hao tâm như vậy. Tiệc rượu đó cứ hủy đi là được. Chị hiện tại vẫn là nên dưỡng sức thì hơn. Ánh mắt của Hà Nhi vẫn cứ dán chặt trên laptop không rời. Ngón tay liên tục lướt trên bàn phím, bấm vài con số, dáng vẻ rất nghiêm túc làm việc. Em đừng có nhiều chuyện nữa, cứ chuẩn bị cho chị. Trợ lý Phương lắc đầu, thán phục sự cứng đầu của cô. Trợ lý Phương thở dài một hơi. Cô thực không hiểu Hà Nhi đã là vợ của Trần Kỳ rồi, cô khổ không việc làm cái gì. Gia đình anh ở Sài Gòn cũng được xem là gia đình tài việc, có chồng là giám đốc, sở hữu không biết bao nhiêu tài sản có giá trị. Còn không đủ nuôi cô sao Là Hà Nhi tự làm cổ chính bản thân mình Khiến trợ lý Phương cũng thương cảm Phương tuần theo lời căn dặn của cô liền sai người chuẩn bị lễ phục Lúc quay trở lại phòng Đã thấy Hà Nhi đóng laptop Tự tay tháo bình truyền dịch trên cổ tay Về thôi Phương miễn cứng gật đầu Liền theo cô ra khỏi bệnh viện Suốt đoạn đường lái xe trở về Trợ lý Phương vẫn âm thầm quan sát cô Hà Nhi gương mặt lúc ấy, yên lặng, điềm tĩnh hơn cả mặt hồ, rốt cuộc trong lòng cô hiện tại đang nghĩ cái gì cũng không ai biết. Xe di chuyển chậm rãi, băng qua vài ngã rẽ, liền tới nơi. Biệt thự của nhà Trần Kỳ nằm ở một khu vực riêng biệt cao cấp. Tòa biệt thự to lớn khiến ai chỉ cần một lần đi ngang qua đều phải cảm tháng trầm trộ. Hà Nhi xuống xe liền căng dặn. Em về chuẩn bị thêm một bản dự án về khu đất ở phố Mỹ Hưng. Ngày mai chỉ cần số liệu cụ thể. Phương gật đầu, liền cho tài xế di chuyển. Ba ngày nằm viện công việc của cô thực sự là quá nhiều thời gian, sắp tới có thể sẽ rất bận rộn. Lúc vào bên trong nhà, bước chân vừa đặt tới cửa, liền bị giọng nói của người bên trong làm cho khựng lại. Trần Kỳ, con ly hôn với cô ta đi, con thừa biết cô ta lấy con là vì lợi ích, vì hưu vinh, hà tức gì Cô còn phải luyến tiếc không chịu buông tay Hôm nay nó còn làm mất đứa bé trong bụng Có còn tiếc cái gì nữa chứ Cô nghe rõ tiếng của mẹ anh ấy Bà ấy là Trần Mỹ Dù là trước đây hay hiện tại Bà ấy vẫn không ưa đứa con dâu là cô Vì trong mắt bà Cô là vì tiện Mà quyến rụ con trai bà Một người phụ nữ đầy tâm kế Làm sao bà có thể chấp nhận được Con trai bà ở bên cô Ba hôm trước Cô làm mất đi đứa con trong bụng thì bà càng có lý do để chán ghét cô hơn. Trần Kỳ chỉ thở nặng một hơi mới nói thành tiếng. Đó là việc của con, mẹ không nên sen vào. Trần Mỹ bị anh làm cho thức tối. Con đúng là hết thuốc chữa. Cô ta có cái gì tốt, để con phải luyến tiếc như vậy. Trên đời này cũng đâu phải chỉ có một người phụ nữ. Mặc dù lời nói của bà ấy rất cay độc, nhưng không thể phủ nhận, nó cũng rất có lý. Phụ nữ không thiếu, thậm chí xếp hàng tình nguyện ngã vào lòng mình. Nhưng không yêu, lại yêu Hà Nhi. Tình cảm đúng thật là không cách nào có thể lý giải nổi, càng không thể có lý do. Cô ấy dù sao cũng là con dâu của nhà ta, mày đừng nên có thành kiến quá. Với lại cô ấy tên là Hà Di mày nên chú ý cách xương hô của mình. Anh thừa nhận trong lòng rất hận cô vì cô lừa gạt tình cảm của anh. Nhưng anh càng khó chịu khi ai đó nói đến cô với thái độ khó chịu. Ngày cả mẹ anh cũng không được. Vợ của anh là một người anh nói là được. Đừng có ai thay anh quyết định cả. Trần Mỹ hai mắt hiện rõ sự tình nộ. Con trai của bà, vì một người phụ nữ mà dám mở miệng chấn chỉnh bà hay sao? Cô nói chuyện căng thẳng cho đến khi Hà Nhi đi vào. Cô vẫn xem như bản thân chưa nghe thấy gì. Mẹ, thưa mẹ con mới về. Mẹ đến chơi à? Cô đi đến lệ phép chào hỏi bà. Trần Mỹ thấy cô đáy mắt. Càng như bốc lửa giận. Tôi không phải mẹ cô. Đừng có gọi như vậy. Tôi nhận không nổi đâu. Ngay cả cốt nhục của nhà này cũng không giữ nổi. Thì lấy tư cách gì làm con dâu của nhà tôi. Hà Nhi cúi đầu. Không biết nói thêm cái gì. Cô chỉ biết nhận lỗi. Mẹ, con xin lỗi. <cười> Một câu xin lỗi của cô. Có mang cháu tôi trả lại được cho tôi không? Cô trước sau âm thầm mưu mô tính kế. Quyến rượu con trai tôi xong, danh chính ngôn thuận trở thành vợ của nó, lòng tham không đấy còn muốn luôn cả chức trưởng phòng ở công ty. Trong mắt tôi cô chẳng khác nào một đứa hám lợi cả. Trần Mỹ càng nói càng kích động, như muốn dồn ép cô vào đường cùng. Hà Nhi miếm chặt cánh môi, cô cúi đầu một cách bất lực. Bà nói không sai chỗ nào, cô lấy tư cách gì để phản kháng chứ? Mẹ, đừng nói nữa mẹ về đi. Trần Kỳ ở bên cạnh thấy cô bị bà ấy mắng thì không đành lòng liền lên tiếng đuổi người Bà ấy thu hồi lại ánh mắt chán ghét Thờ hát ra một hơi Nếu như trong vòng 2 năm nữa Cô không chịu yên phận ở nhà mang thai sau đó sinh con Thì tôi sẽ tìm vợ khác cho con trai tôi Tôi nói được là làm được đấy Anh có chút hàng giọng Mẹ, mẹ nói cái gì vậy Con đừng có nói nữa Đây chính là sự nhượng bộ cuối cùng của mẹ Không có một lần nào nữa đâu Con năm nay đã 34 tuổi Nếu không có con lúc này thì đợi đến khi nào Nhà ta phải có cháu Để con nối giỏi tông đường Kế thừa sản nghiệp về sau Trần Mỹ không nói thêm câu nào liền hầm hầm mặt Bước chân nhanh ra khỏi cửa Anh Trầm Tư mệt mỏi Thu lại ánh mắt Liền chuyển sang nhìn cô Vẫn không lên tiếng Em tại sao lịch xuất viện thế Hà Nhi ngập ngừng một lúc mới mở miệng Em quẻ rồi nên muốn về nhà. Anh đôi mắt dài, khẽ khép lại như muốn nhìn thấu nội tâm của cô. Hà Nhi khó chịu trước tầm mắt của anh, liền muốn trốn tránh. Em lên lầu tắm sữa một chút. Cô gấp gáp như vậy là muốn trốn tránh anh hay sao? Cô xuất viện sớm, lý do là gì anh đều thừa hiểu. Một cô gái cầu toàn như cô, thì ngoài công việc ra còn có lý do nào khác sao? Cô càng lúc càng thay đổi, Đến mức anh còn không nhận ra nữa Một cô gái dịu dàng Có nụ cười tỏa nắng Lần đầu tiên anh gặp Chính là lúc cầm hồ sơ đi xin việc Lúc anh phỏng vấn cô Ngay cả nhìn anh cũng không dám Cô ruột rè khiến anh cũng buồn cười dáng vẻ đó trong mắt anh Thực sự rất thu hút Là lần đầu tiên đã gặp Đã phải lộng hay sao Nếu đói là do đình mệnh Cũng không sai chút nào Anh không trách cô khi đã lợi dụng tiền của anh Anh hận chính là cô đem tình cảm của anh ra tính bằng tiền Nếu như ngày trước cô cần tiền cô cứ nói anh Anh sẽ giúp Nếu cô cần địa vị anh cũng sẽ cho Tại sao cứ nhất quyết kết hôn với anh Khi trái tim vẫn không quên được người cũ Trần Kỳ là một người đàn ông Rất chiếm hữu Anh không thể chấp nhận được việc Trong tim người phụ nữ của mình Là chứa thêm hình bóng của người đàn ông khác Đó là sự tài nhận đối với anh Cái anh muốn chính là trái tim toàn tâm toàn ý chị yêu anh. Là cô không hiểu, hay vốn dĩ, là không muốn cho. Trở về phòng, Hà Nhi đã tranh thủ thay xong cả váy dạ hội. Chiếc váy mà trợ lý Phương chuẩn bị cho cô là váy cướp ngực, chiều dài ngang tới đuổi, ồn sát khoe trọn đôi chân nụt nạ. Màu đen càng tôm lên làn da trắng mịn. Gián người Hà Nhi, không phải là kiểu hoàng mỹ ba vọng, nhưng rất cân đối thanh mảnh. Xương quai xanh lộ rõ, càng thu hút ánh nhìn, cộng thêm gương mặt xinh đẹp thành tố, gộp lại chung quỳ rất hoàn hảo. Nếu như nói đẹp nhất, đó chính là đôi môi nhỏ đỏ mộng, lúc miếm lại càng thêm mê hoặc Thứ thu hút nhất chính là đôi mắt sáng suốt, có chút tĩnh lặng, có chút mông lung, khiến cho người ta khó lòng có thể nhìn thấu được, rốt cuộc trong đó chứa bao nhiêu tâm tư. Tôi ngắm mình trong gương, âm thầm hài lòng. Mái tóc dài xòa đến tận eo, nghỉ ngơi một lúc liền tự tay bối gọn lại phía sau gáy. cày thêm một chiếc trăm làm điểm nhấn. Chiếc trăm này hình hoa mai, điểm khắc kim cường rất tinh xạo. Đây là món quà sinh nhật đầu tiên mà Trần Kỳ tặng cho cô. Cô luôn sử dụng nó. Em đi đâu? Giọng nói của anh bất tình lình đứng ở phía sau truyền tới, khiến cô có chút giật mình. Thực ra anh đã đứng ở bên ngoài rất lâu. Anh thật sự bị dáng vẻ xinh đẹp này của cô Thu Hút, nhìn tới mức quên cảm phản ứng của mình. Tối hôm nay có buổi tiệc rượu xã giao, em cần đến để bàn chuyện hợp đồng với một vài đối tác. Hai đầu lông mây của người đàn ông trở nên cầu có tỏ vẽ không hài lòng. Vừa mới xuất viện, tâm tình đã cư nhiên, lại không một chút gì gọi là đau đớn. Mới mất con, em có thể tiếp tục quay trở lại công việc của mình ư? Xem ra đứa bé này ra đi như vậy Đúng theo mong muốn của em Anh nhìn cô trong sự cầm ghét Trong đáy mắt hiền rõ ánh nhìn như muốn xuyên thấu nội tâm Anh thực sự không hiểu Đây chính là cảm xúc của một người mẹ Vừa mới mất đi cốt nhục của chính mình hay sao Từ lúc nào trái tim cô lại lành lẽo như thế Cảm xúc thường tình của con người Cũng không có Hà Di trước đây anh tưởng quen biết Từng yêu hôm nay lại trở thành như vậy sao Cô soạn vài bản hợp đồng Lì bỏ vào văn kiện Anh nói cái gì Cô đều nghe đều hiểu cả Chỉ là cô lười phản ứng với anh Anh nói như thế nào cũng được Trong mắt anh Dù sao em cũng chính là loại phụ nữ không tim Máu lạnh vô tình Cô đi ra khỏi phòng Cũng không muốn đôi co thêm với anh lời nào Mối quan hệ hôn nhân này càng lúc Càng đi xa Cô không thể khiến anh hồi tâm chuyện ý Chấp nhận nó Vậy thì chỉ bằng tìm cách để anh ly hôn Tìm một lối đi Một lối thoát cho cuộc hôn nhân này Cửa phòng đóng lại Căn phòng phút chốc yên tĩnh Anh trầm tư Thu hồi ánh mắt của chính mình Anh gào thét trong vô số câu hỏi Hà nhi Em không thể an phận là một người vợ sao Em không thể an phận ở nhà sinh con sao Rốt cuộc trong lòng em là đang toan tính cái gì Tại buổi tiệc sang trọng, đúng kiểu một buổi tiệc rượu xã giao, người đến đây đều là muốn nắm bắt thời cơ của chính mình. Các thương nhân tai to mặt lớn, đều ở chỗ này mà thường thức trả. Nghe đàn nếm thử vô số thức ăn mỹ lệ, được bày biển rất kỹ lưỡng. Không gian toán đảng, được bày trí ở ngoài trời, vô trương cầu kỳ, người chuẩn bị quả nhiên rất tốn công sức và tiền bạc. Không khí của buổi tiệc êm ả, hài hòa. Cho đến khi thức ăn được dọn lên, tiếng đàn piano xung quanh, đổi thành làng điệu dương cầm, du dương, hòa nhã. Hà Nhi ngồi một gốc khuất khá xa so với kháng đại. Cô đến đây còn phải mang theo tâm tình, thưởng thức âm nhạc. Mục đích phải đạt cho bằng được chính là lấy được bản hợp đồng. Cô mất 3 tháng mới có thể chuẩn bị xong. Tay lật đi lật lại bản hợp đồng, xác định không có vấn đề gì mới ngợn đầu lên. Tầm nhìn quan sát xung quanh một lượt. người bên cạnh là trợ Lý Phương. Cô ấy ăn vài miếng trái cây tráng miệng. Ánh mắt lơ đẳng, liền rơi trốn đối tượng mà cô cần. Trưởng phòng người đến rồi, giám đốc Lý cũng đã đến. Ông ta đang ngồi ở đằng kia. Hà Di theo tầm nhìn, liền rơi trốn mục tiêu. Ở cách đó không xa. Ông ta là giám đốc Lý. Hợp đồng cho dự án của lần này có thông qua hay không? Đều là dựa vào ông ấy quyết định. Hạ Nhi căng dặn thêm với trợ lý Phương. Em giúp chị tìm thêm bà sở. Chúng ta cần phải có phương án dự vọng. Bà sở là một trong những vị doanh nhân chuyên kinh doanh bất động sản. Tuy tài sản không thể bằng giám đốc Lý, nhưng cô không thể bỏ qua cơ hội ấy. Đây là phương án phòng bị của cô. Nếu chẳng may, ông Lý không đồng ý hợp tác với cô. Vẫn còn có bà sở để đàm phán thêm một cơ hội. Nhưng Hạ Nhi là người cầu toàn. Nếu có thể cô vẫn muốn Được sự hợp tác của giám đốc Lý Trợ Lý Phương Và Hà Nhi nhanh chóng Chia nhau ra hành động Dạ vậy lát nữa gặp nhau Ở cổng lớn Hà Nhi gật đầu sau đó liền đứng lên Tay mang theo bản hợp động Liền đi đến chỗ giám đốc Lý Ông ta dáng người cao to Ngoài hình tượng tương đối mập mạp Thoạt nhìn đồ tuổi cũng tầm 40 Bên cạnh còn có thêm Một người đẹp hầu hạ Rót rượu, đút trái cây tận miệng Nữ nhân viên ngồi bên cạnh rất xinh đẹp Chiếc váy ngắn, ồn khít ba vòng gợi cảm Đôi tất chân, màu đen Tồn lề đôi chân dài không chút tỷ vết Trong càng quyến rũ Hà Nhi đi lại, lịch thiệp cuối chào theo lễ nghĩa Giám đốc Lý hơn hành khi được gặp ông ở đây Ông ta ngước mặt, nhìn lên Thì thấy Hà Nhi xinh đẹp Tay liền buông người phụ nữ bên cạnh Nhìn Hà Nhi Trước mắt càng thêm hướng thú, điều bộ háo sắc thô kệt liền bày ra. Cô đây là... Tôi tên là Hà Nhi, là trưởng phòng của công ty bất động sản Tân Thời. Ông ta gật đầu ánh mắt nóng rực càng quét trên người cô, liền gật đầu cảm tháng. Thì ra là trưởng phòng, tôi không ngờ Tân Thời lại còn cất giấu một người đẹp như vậy đấy. Hà Nhi mời cô ngồi. Ông Lý nghiêng người, nói nhỏ vào tay người bên cạnh mấy câu. Cô ta hiểu ý, mỉm cười, cầm ly rượu trên bàn, liền đứng lên rời khỏi. Không gian chỉ còn lại cô và ông ấy. Ghế sofa rõ ràng là rất rộng, nhưng cô vẫn cảm thấy trợt chội khó chịu. Hà Nhi cũng không muốn kéo dài thời gian, liền lấy ra bản hợp đồng đưa đến. Giám đốc Lý, tân thời gần đây có một dự án cần thu mua. Khu đất ở phố Mỹ hơn, mong ông có thể tác hợp cho chúng tôi. Để xây dựng một địa điểm khách sạn du lịch ở đó Hà Nhi còn chưa nói hết câu đã bị ông ta cắt lời Tôi trước đây không có thói quen bàn công việc Ở những nơi như thế này Hà Nhi cười lễ độ Tôi biết đã làm phiền tới thời gian quý báu của ông Nhưng hãy cho tân thời chúng tôi một cơ hội Tôi sẽ bàn về hợp đồng Lợi nhuận đảm bảo sẽ không mất quá nhiều thời gian của ông Lý đây đâu Ông ta say mê, miễn cười Mát vẫn dán chặt trên da thịt cô, tay nần lì rượu uống một hơi cạn sạch. Cơ hội dĩ nhiên có thể cho, nhưng không phải là bây giờ. Hà Nhi vẫn cố gắng nắm bắt thời cơ. Được, vậy giám đốc Lý có thể cho tôi một cái hẹn được không? Ông ta đột nhiên nhích người lại, ngồi sát cô, khiến Hà Nhi mất tự nhiên, có ý tránh né. Ông ta liền quàng một tay qua vai cô. Ông ta nghiêng đầu nói lời mập mờ Thỏ thẻ. Có thể uống rượu không? Uống cùng với tôi một ly. Ông ta đưa đi rượu đến trước mặt cô. Hà Nhi liền ngồi cách xa ra tránh né vòng tay của ông ta. Nhận lấy ly rượu liền uống sạch. Được tôi mời ông Lý một ly. Sau khi uống xong tay cô đặt lên ly rượu. Hà Nhi kiên nhẫn lên tiếng. Giám đốc Lý có thể cho tôi nói một chút về dự án không? Chuyện đàm phán không phải vội. Bàn hợp tác không nhất thiết phải nghiêm trang như thế. Ông Lý tu lại dáng vẻ ban độ, cầm một điếu thuốc, ngồi tựa vào ghế sofa. Tuy nhiên không hề nhắc tới một chữ dự án, cả thời gian cụ thể cũng không muốn cho cô. Hà Nhi thừa nhận, chính bản thân cô cũng rất sốt ruột. Giám đốc Lý, ông muốn điều kiện gì thì mới có thể đồng ý hợp tác với chúng tôi? Cứ đưa ra điều kiện, đảm bảo tương tợi sẽ đáp ứng được cho ông. Ông ta nháy mắt gian xảo Chuyện dự án chỉ cần có lợi Hợp tác với ai cũng như nhau Quan trọng là tôi có vui vẻ hay không tôi Ở nghĩ trong lời nói quá rõ Lúc này Hà Nhi mới cảm thấy lò lắng Bàn tay ông ta ôm lấy bà vai cô Mường hơi rượu Bắt đầu có động tác tiếp theo Liền rơi xuống đùi Cô thực sự không thể chịu nổi Liền dứt khoát đứng lên Nếu như giám đốc Lý không có ý định hợp tác Vậy thì tôi xin phép được rời đi tránh làm mất thời gian của đôi bình. Cô thực sự không hiểu hay là đang giả vờ đấy. Tuy ông ta cười, cố giả vờ bản thân tao nhã, nhưng vẫn không che giấu được sự dâm đảng của mình. liền nói tặng trước cô, đêm nay cô làm tôi thỏa mãn, dự án khách sạn du lịch này tôi sẽ giao cho cô. Hạ nhi không ngờ ông ta có thể nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy. Không thèm để ý, cô xoay người chuẩn bị đi. Cổ tay đã bị ông ta không kiên về mà kéo lại Cô mất thăng bằng liền ngã xuống ghế sofa Giám đốc Lý mong ông đàng hoàng một chút Dự án tôi thực sự rất cần Nhưng không cần tới mức bán tân để đổi lấy đâu Ông ta lớn giọng Giả vờ đoan trang chứ gì Tôi thấy quá nhiều rồi Cô không cần phải giả bộ nữa đâu Ông ta Tột cùng chính là khinh bỉ Tay sẽ chặt lấy cổ tay cô Nhớ quý không chịu buông Hà Nhi hiện tại bản thân rơi vào thế bí, căng thẳng, xung quanh quan khách rất đông, ông ta lại không kiên dạ, làm ra hành động này khiến cô cảm thấy hoảng sợ. Ánh mắt đào quanh một vòng, muốn tìm kiếm trợ lý Phương để cầu cứu, nhưng không thấy đâu, cô đột nhiên cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo quài đó, đang nhìn đâm đâm vào chính mình. Ở cách đó là Trần Kỳ đang nhìn cô, anh đi về hướng cô, nhưng anh rõ ràng nhìn cô rất giận dữ. Tay của giám đốc Lý vẫn nắm lấy cổ tay cô, trong tình cảnh này khiến cho người ngoài nhìn vào, thực sự rất mờ ám, không đứng đắng. Hà Nhi hoảng sợ, dùng sức để thu tay của mình về, cô còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của anh truyền tới. Giám đốc Lý, giữa nơi như vậy lại kéo vợ của tôi, ông không sợ người khác hiểu nhầm sao? Giọng điệu của anh mang theo sự phẫn nộ. Nhằm vào ông Lý, Hà Nhi cũng không hiểu vì sao anh lại tước tối, chẳng lẽ là vì ghen. Giám đốc Lý đầy mắt, hiện lên tia bất ngờ cực độ, nhưng bộ dạng vẫn giả vờ bản thân như một kẻ không biết, không có tội vậy. Thì ra là vợ của giám đốc kỳ ư, dự án này cậu lại để cho vợ mình đích thân đi đàm phán, xem ra thực sự rất quan trọng đối với công ty. Anh cười lạnh, vợ tôi của ấy thực ra đã lo quá xa. Dự án lần này công ty có cũng được mà không có cũng chẳng sao dù sao tân thời cũng không phải là không tìm được một dự án tốt hơn Người khí quanh thể hiện rõ bản thân mình không cần sự hợp tác của ông ta Nghe xong ông ta cũng không thể cười nổi bộ dạng ngạo mạn liềm vô bày ra Nếu như đã không cần sự hợp tác của tôi thì cậu nên nói trước với vợ mình để tránh trường hợp cô ấy vì công ty mà hy sinh cả bản thân của mình Tôi lúc nãy suýt chút nữa là đồng ý rồi đấy. Ngữ điều phía sau có bao nhiêu mập mờ, ông ta cố tình ám chỉ, chính là muốn bẩn cực cô và anh. Trần kỳ ánh mắt càng lành lẹo băng giá, anh đi tới, một tay luồn qua yêu cô, lực ôm sức chặt. Anh cúi xuống, nói với cô lời đủ lớn, để ông ta có thể nghe thấy. Và những chuyện liên quan tới hợp đồng của công ty, về sau cứ giao cho thư ký, đàm phán là được rồi. Để tránh trường hợp, gặp phải vài loại không biết liêm sĩ. Bỏ lại một câu, anh liền khoát vai cô rời gọi đó. Bỏ lại ông ta ở phía sau, tức tới xanh cả mặt. Lúc lên xe, bộ không khí thoáng chốc càng trở nên căng thẳng. Hà Nhi ngay cả mở miệng cũng không dám. Cô biết anh đang tức giận vì chuyện lúc nãy của cô. Cô không phải không biết giám đốc Lý là loại người như thế nào. Ông ta háo sắc. Đê tiện tới mức như vậy, cô lại đích thân đi đàm phán với ông ta. Nếu như anh không đến kịp thời, thì người chịu thiệt chính là cô. Hà Nhi hiếp một hơi, sau đó mới dám lên tiếng. Anh yên tâm, dự án khách sạn du lịch lần này... Em còn một phương án dự phòng, em sẽ đến đàm phán với bà sợ, để lấy cho bằng được bản hợp đủ rồi. Chuyện này còn chưa đủ mất mặt hay sao? Không đợi cô nói hết câu anh đã lớn tiếng cắt ngang. Anh quát lớn, khiến cô cũng hoảng sợ. Trần Kỳ quay sang nhìn cô, ánh mắt anh chưa biết bao nhiêu sự khó hiểu. Dự án có hay không? Cũng không ảnh hưởng gì tới em. Tại sao cứ nhất quyết phải hạ thấp bản thân mình đến như vậy chứ? Tôi có nói là tôi cần hợp đồng do đích tân em mang về cho công ty sao? Bị anh hỏi, ngay cả cô cũng trở nên căng thẳng. Xe dựng bên một góc đường tối bị tán cây che quất, ánh sáng, nhưng cô vẫn có thể nhìn ra được gương mặt thịnh nộ của anh, cô hà dọng. Sau khi em lấy được dự án này, em sẽ độc lập mở một chi nhánh riêng. Tự mình điều hành sáng lập. Cô trước hay sau vẫn muốn dạy bày hết mục đích của chính mình. Cô không che giấu với anh bất cứ chuyện gì để tránh đồi bền phải nghi ngờ lẫn nhau. Trần Kỳ nụ cười dương cao, có chút tự mãn. Em hao tâm, Ngày đêm nỗ lực thì ra Đều chính là vì bản thân của em Lúc không có gì trong tay Em dựa vào tân thời để đi lên Vị trí trưởng phòng giúp em thu lại Biết bao nhiêu đối tác, lẫn khách hàng Nhưng vẫn chưa đủ làm thỏa mãn em Hiện tại đủ trình đủ lực rồi Thì muốn thoái thác rút lui Tôi bị em lợi dụng tới mức không hay biết <cười> Tôi quá ngu ngốc đúng chứ Hà Nhi im lặng Cả hai lúc ấy mỗi người Đều rơi vào một tâm tư Không ai có thể mở miệng nói với nhau một câu. Họ đến hiện tại mới ngắm ra được một câu nói. Khi tình cảm còn mặn nồng, thì nói không hết chuyện. Khi tình cảm đã không còn, mở miệng ra chỉ sợ làm tổn thương lẫn nhau. Nên im lặng vẫn là cách tốt nhất. Đã 3 tuần trôi qua, cô và Trừng Kỳ sống chung dưới một mái nhà. Nhưng cảm giác càng lúc càng xa cách, lạnh nhạt. Anh từ sáng sớm đã đến công ty Cô thì bận tất bật với các dự án của mình Thời gian chạm mặt nhau thực sự không có Đến buổi tối, anh ngủ lại ở phòng khách Cô đương nhiên hiểu là anh vì chuyện lần trước mà dần cô nên mới tránh mặt như thế Hôm nay là cuối tuần cô quyết dành một ngày trở về thăm cha mẹ Sài Gòn hiện tại đã rơi vào tháng 7 Một tháng có rất nhiều đợt mưa kéo dài nhất trong năm Vừa rồi còn có mấy đợt bão lớn Khiến Sài Gòn cũng ngập nước Thời tiết nóng lành thất thường này Đối với người già thật bất lợi Chỉ sợ sức khỏe sẽ bị mấy đợt gió trái trời này Làm cho ngã bệnh Chân vừa dần trước cửa nhà Cô đã thấy cha đang quát sân Trời chuyện gió lớn như vậy Ngay cả áo ấm Ông cũng không mặc Từ lúc bỏ rượu tới giờ Sức khỏe của bố ngày một hao mòn Nhưng vì ông giữ lời hứa với cô bà mẹ, nên khổ cách mấy cũng phải cai rượu, một giọt cũng không dám đồng tới. Cô đi đến. Bố, là như vậy, còn quét sân sao? Thấy cô, ông liền đặt trội xuống, nét mặt tiều tụy vì sức khỏe kém. Hà Nhi, con đến đây bao giờ về nhà? Có biết mẹ con nhớ con lắm không? Cô cười hì đáp. Công ty nhiều việc quá, con bận không có thời gian. Ông thấy cụ chỉ về có một mình, liền hỏi. Chồng con đâu, nó không về với con sao? Dạ, anh ấy là giám đốc, làm sao có thời gian được, anh ấy còn bận hơn cả con. Ông ấy nghe như vậy, không nói thêm, liền kéo cô đi vào nhà. Vào nhà tôi, mẹ con đang ở dưới bếp nấu ăn đấy. Dạ. Vừa bước vào trong nhà đã ngửi tới mùi thức ăn trong bếp. Hà Nhi đi xuống bếp. Liền chạy đến ôm lấy mẹ Mẹ có về rồi Bà quay lại nhìn cô Cảm giác nhớ nhùng khiến khóe mắt cùng ướt vuốt ve gương mặt hà nhi Dịu dàng ô yếm Lát sau giọng oán trách lại vang lên Ai cũng bảo gã con xa thì mỏi chân Gã con gần thì mới có thể có nhiều thời gian Về thăm nhà mẹ đẻ Nhưng con thì khác Rõ ràng là sống cùng một thành phố Mỗi năm về nhà cũng chỉ đếm trên đậu ngón tay Hàng xóm không biết Còn nghĩ hai ông bà già này không có con cái Hà Nhi nũng liệu Mẹ con xin lỗi mà Trong đáy mắt cô che giấu điều gì Bà con có thể không nhìn thấu hay sao Bản thân làm mẹ cũng thừa hiểu được suốt 3 năm qua Con gái bà chịu không biết bao nhiêu ước ước Đã vào nhà giàu cũng không dễ dàng Trên dưới nhà họ Cũng chỉ có mỗi trần kỳ Là yêu thương cô Nhưng con gái bà cũng vì cái gia đình này Mà bị người ta khinh rẽ Chịu nhiều ước ức Cũng không dám mở miệng Thang với bố mẹ dù chỉ một câu Hết thảy chịu đựng một mình Bà kéo tay cô lại Mẹ xin lỗi Đã để cho con chịu quá nhiều thiệt đoại Con vì cái gia đình này Mà phải trả giá nhiều tới như thế Nếu tuổi thân quá Thì trở về nhà Ở đây mãi mãi vẫn là nhà của con Nước mắt không biết từ lúc nào Đã tuôn trào xuống má Nội tâm của cô ngoài mẹ ra không ai có thể hiểu Không phải lỗi tài mẹ Là từ con muốn trèo cao Con gái ngoan Mẹ không hiểu tính tình của con sao Dựa vào bằng cấp của con Còn sợ sẽ không có việc làm sao Mẹ giúp cô lau đi nước mắt Hà Nhi cười bảo Bạn cấp cao nếu không có quan hệ Thì cũng chịu thôi Chẳng có ai công nhận đến bằng cấp của con cả Cho đến khi con gái cho Trần Kỳ Thì mới có cơ hội chứng minh rằng Bạn tân có bao nhiêu năng lực Bà hiểu xã hội này vốn chỉ Luôn là như thế Quan hệ đi trước đồng tiền đi sau Hà Nhi Mẹ biết Tần Kỳ nó là người đàn ông tốt Nếu không tốt Nó đã không nâng đỡ gia đình chúng ta Đến như ngày hôm nay Còn kết hồn với nó cũng đã hơn 3 năm Cô và nó cũng nên làm hòa đi Chứ đừng có lành nhạt như vậy Mẹ không yên tâm chút nào Mì tầm cô khẽ rụ xuống Bây giờ ngay cả nói chuyện Cô và anh cũng không thể tìm được Một điểm chung Anh không hỏi cô cũng không phiền giải thích Cứ thấy khoảng cách giữa hai người Ngày một xa hơn Mẹ cô và đấy sẽ ly hôn Chỉ là không sớm thì muộn thôi Cô mệt mỏi lắm sao Bà nhìn cô đôi mắt bị thường tới đau lòng. Mẹ, nhà nấy là gia đình thế nào? Mẹ cũng biết rồi đấy. Làm sao có thể chấp nhận được một đứa con dâu như con? Cho dù hiện tại anh ấy khăng khăng bên vực. Nhưng anh ấy là con trai của nhà họ. Trách nhiệm trên vai rất lớn. Anh ấy đến cuối cùng sẽ chọn giữ cái gì, từ bỏ cái gì có còn không nhìn ra sao? Hà Nhi cố gắng nhiều như vậy. Cũng chỉ chừa một con đường lui cho chính mình. Cô chỉ muốn đảm bảo sau khi lì hồn cô vẫn có thể tự lo cho cha, bà mẹ. Thôi không nói chuyện này nữa. Con giúp mẹ dọn cơm đi. Cô lật đật trong bếp cùng với mẹ. Ở bên ngoài bố cô nãy giờ vẫn nghe được cuộc nói chuyện của cô. Khỏe mắt ông cay cay. Đứa con gái này của họ luôn là đứa trẻ hiểu chuyện. Từ nhỏ số mệnh đã khổ. Sinh ra trong một gia đình nghèo. Từ bản thân bương chảy mới có tiền đi học Hà Nhi có tính cách tự lập từ khi còn bé Trách nhiệm gánh vác gia đình lại quá lớn Một mình cô nuôi sống cả nhà Cô vì cái nhà này hy sinh đã quá nhiều Tình yêu, hôn nhân đều đem ra đánh đổi Lúc gặp được Trần Kỳ giống như cô bác gặp được chiếc vao cứu sinh chi tiết hai người bọn họ xem như kiếp này có duyên mà không có phận Ở công ty lúc này là 8 giờ sáng Đầu giờ nhiều việc cần phải xử lý Hà Nhi vẫn đến công ty như thường lệ Vừa mới vào đã bắt tay vào làm việc Mắt cô nhìn chầm chầm vào máy tính Ánh sáng trên màn hình hát ra Chiếu lên gương mặt điềm tĩnh của cô Ánh mắt thay đổi trong chốc lát Khi nhìn vào bàn báo cáo Cô ấn vào bộ đàm của công ty giọng mang theo một chút cọc cặn Trợ Lý Phương Gọi Bảo Hư đến gặp chị Chỉ vài phút sau Bảo Hương đã tới Gián điệu của cô ta Luôn khiến cho người ta chán ghét Ngay cả Hà Nhi cũng không mấy hài lòng Trưởng phòng chị lại có chuyện gì nữa đây Bạn báo cáo lần trước tôi bảo cô sửa rốt cuộc có sữa hay không Nghe cô hỏi tới bạn báo cáo Bảo Hương sắc mặt liền thể hiện rõ sự căng thẳng Thái độ mặc dù không cam tâm Nhưng cũng chẳng thể làm được gì tôi Tôi vẫn chưa sửa xong Hà Nhi lạnh lùng nhìn về phía cô ta Tôi chỉ cho cô thời hạn một ngày Cô lại kéo dài tới một tuần Đến hôm nay lại nói là chưa xong Cô đến đây làm bạn hay là đi chơi Rốt cuộc Cô muốn làm nữa hay không hả Bảo Hường có chút luống cuốn Khi đối mặt với ánh mắt sắc bén của Hà Nhi Một lúc lâu sau mới ấp ốn đáp Chỉ là một bản báo cáo Trưởng phòng sao cứ nhất quyết gây khó dễ cho tôi ừ, Thống kê số liệu Không phải là sở trường của tôi Tôi không biết làm Hà Nhi thư tái đứng lên Khoanh hai tay trước ngực Ánh mắt nghiêm khắc, đầm ý Không hài lòng nhìn cô Cô nói không biết làm Thì không cần làm ư Tôi cảm thấy cô đối với công việc thư ký này Thực chất là không xem trọng Được Vậy thì không cần đi làm nữa Cứ ở nhà mà hưởng thụ đi Chị muốn đuổi tôi sao? Chị dám hả? Bảo Hường hống hách Cái cò lớn tiếng với cô Lửa giận trong mắt Hà Nhi liền thu lại. từ tốn, bấm vào bộ đạm. Phương, em lên phòng gặp chị một lát. Vâng. Lúc trợ lý Vương vừa bước vào, thấy bầu không khí giữa hai người phụ nữ, xem ra là vừa có một trận cãi cọ ở đây. Trưởng phòng chỉ có chuyện gì cần căn dặn. Em thanh toán lương cho Bảo Hương, từ lúc vào làm đến ngày hôm nay, sau đó xa tải. Phương lập tức hơi sườn sốt, còn tưởng mình nghe nhầm, Nhìn qua Bảo Hương Sầu lại quay về phía cô Muốn hỏi lại lần nữa Trưởng phòng là thật sao Thấy Phường vẫn chưa hiểu Cô liền lên tiếng khẳng định một lần nữa sa thải ngay trong hôm nay Lập tức tiến hành Gương mặt Bảo Hương đã thể hiện rõ sự bất mãn Ánh mắt cũng tràn đầy ý đối địch Trưởng phòng Chị dựa vào cái gì để đuổi việc tôi Chị đã thông qua giám đốc chưa Anh ấy sẽ không đồng ý Hà Nhi khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, thông thả mà lên tiếng. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ cho giám đốc một câu trả lời thỏa đáng. À không, là chồng của tôi, tôi tự biết sẽ giải thích về nãy như thế nào. Bảo Hương sắc mặt tối đi, bàn tay con lại thành nắm đấm, một lời cũng không nói, phẫn nộ rời khỏi phòng làm việc của Hà Nhi. Bóng dáng của cô ta mất hút sau cánh cửa, Hà Nhi mới khẽ thở dại, lát đổ. Cầm lấy tập tài liệu trên mạng, cẩn thận dở ra xem, sau đó ra soát lại toàn bộ con số trên máy tính. Giờ phải xử lý chỗ lộn xồn này như thế nào mới ổn thỏa đây. Trợ lý Phương bên cạnh lên tiếng. Trưởng phòng, nếu không còn việc gì nữa em xin phép ra ngoài. Em dời buổi thuyết trình dữ liệu sang ngày mai đi, tối nay chị sẽ tăng ca, cố gắng sửa lại bản báo cáo này. Phương gật đầu sau đó lui ra. Đối với cách làm việc dứt khoát của cô, Phương cũng không thấy bất ngờ. Hà Nhi làm việc luôn có nguyên tắc của riêng mình. Cô cầu toàn như vậy, đã cho báo Hương một cơ hội sửa sai, nhưng cô ta lại cố tình không sửa. Hà Nhi tức giận cũng là chuyện dĩ nhiên. Sửa đi sửa lại cho đến khi màn đêm buồn xuống, Hà Nhi mới đem tất cả tài liệu liên kết với câu số thống kê. Mới hoàn thành xong bản báo cáo, cô thợ dài tay khẽ đóng laptop. Hiện giờ trong công ty chắc chắn Cũng chỉ có mỗi cô Lúc không để ý cô định đi ra gọi vọng Thì đèn đột nhiên bị tắt Không gian trở nên tối đen như mực Thậm chí giờ nằm ngón tay lên Cũng chẳng thấy gì cả Có lẽ là do sự cố gì đó Nên mới ngắt điện như vậy Tuy có chút hoảng loạn Vì không tìm được phương hướng ra ngoài Nhưng cũng không sợ tới mức Cho đến khi đột ngột đụng phải Cái gì đó cô liền hét lớn lên Chân vì gấp gáp chạy Mà đụng phải chân ghế khiến cô ngã trên nền gạch. cổ chân đau nhói, khiến cô chảy cả nước mắt. Đột nhiên thứ gì đó mềm mềm chạm vào người cô. Hà Nhi bị dọa tới xanh cả mặt. Cô quờ tay loạn xạ mà hét lên. Là ai? Đừng có động vào tôi. Hà Nhi, em sợ cái gì? Là anh đây. Lúc người đó lên tiếng cô mới nhận ra đó là giọng nói của Trần Kỳ. Tay đăng quờ loạn xà cũng đã thu lại. Hà Nhi khẽ rênh lên một tiếng, cổ chân truyền tới cảm giác đau. Lúc nãy rõ ràng đập vào chân ghế rất mạnh, có lẽ là bông gân. Đau lắm sao? Trần Kỳ ở trong bóng đêm cũng không nhìn thấy được phản ứng của cô, chỉ dừa vào cảm giác mà dọ hỏi. Rất đau, chắc là bông gân rồi. Người đàn ông lo lắng, anh đưa tay tìm kiếm vị trí cổ chân của cô. Lúc bắt được cổ chân của Hà Nhi, động tác của anh liền dịu dàng. Cảm giác quan tâm này khiến cô nhớ thời không kịp thích ứng. 3 năm qua, anh trước sau lành nhạt, đột nhiên hôm nay lại trở nên khác thường như thế. Đèn đúng lúc phát sáng, toàn khung cảnh sáng trưng, tay anh vẫn đang đặt ở cổ chân cô. Bộ không khí nhất thời có chút nóng rực. Hà Nhi không được thoải mái, liền muốn trốn tránh sự quan tâm khác thường của anh. Cô cố gắng đứng dậy, nhưng xem chút, hại bản thân ngã thêm một lần nữa. Cũng may Trần Kỳ nhanh tay đỡ lấy cô, dòng anh vừa trách móc, vừa dịu dàng. chân đã sưng rồi, em còn muốn tự mình đi sao? Có mỗi cái ghế cũng không tránh được, đầu óc em như thế nào thế? Cô nhìn anh một cách khó hiểu. Anh không cần phải đỡ em, em tự mình đi được. Anh không nói thêm lời nào, cũng công báo trước, liền bế cô lên. Anh làm gì vậy? Đến bệnh viện khám. Cô kiên quyết khước tự. Chỉ là vết thương nhỏ anh không cần phải như vậy đâu Anh lành lùng chất vấn hỏi ngược lại cô Với em như thế nào mới gọi là vết thương lớn Câu hỏi này cô đành phải bất lực chịu thua Cô không có câu trả lời Anh liền dứt khoát bế cô đi ra khỏi phòng Trên đường tới bệnh viện Xe anh di chuyển chậm rãi Cô ở một bên chỉ âm thầm quan sát Nhất cử nhất động của anh dáng vẻ ngày hôm nay của anh Đặc biệt ôm nhu hơn hẳn Hà Nhi còn tưởng hôm nay anh sẽ vì chuyện cô đuổi việc bảo hương mà chất vấn cùng cô cãi như một trận nhưng không ngờ thái độ của anh lại như thế lúc đi ngang qua đoạn ngã tư tín hiệu đèn đỏ khiến xe của anh dừng lại ở một bên đường lúc cô còn đang trong dòng suy nghĩ bân qua thì anh đã lên tiếng em ở sau lưng anh âm thầm tự mình tìm đường lui nghĩ cũng không nghĩ cùng thương lượng với anh Hà Nhi Em cảm thấy giữa chúng ta, mối quan hệ suốt thời gian qua rốt cuộc là cái gì Em không tin anh có thể vì em mà đấu tranh với gia đình sao Nhà của anh trên dưới đều không muốn anh kết hồn với cô Nhưng anh vẫn nhất quyết kết hồn đấy thôi Bố mẹ anh không muốn anh sống cùng với cô Nhưng chẳng phải vì bọn họ cũng sống chung đến 3 năm rồi hay sao Cô không có lòng tin ở anh Nên cô mới tự mình tìm con đường lui cho sau này Anh nói cái gì đấy em không hiểu ý anh Anh cười ánh mắt mông lung, nhìn vào gương chiếu hậu, lơ đẳng rời xuống gương mặt xinh đẹp của cô. Em còn muốn nói dối, nếu như hôm nay không phải là bố em đem mọi chuyện nói với anh, em định sẽ gạt anh đến khi nào? Màn đêm yên tĩnh, không khí có chút yên bình. Xe anh dừng lại bên một góc đường, đèn phản chiếu vào gương mặt của anh. Thứ động lại chính là hơi thở nặng nhọc của anh. Cô cúi đầu, lòng bàn tay toát cả mồ hôi vì căng thẳng. Cô hít sâu vài ngầm lấy hơi. Chuyện đi đến ngày hôm nay cô cũng muốn một lần cùng anh đối diện trải lòng nói hết tâm tình của chính mình. Anh luôn nghĩ em là loại phụ nữ trèo cao. Cho nên nếu em nói ra anh sẽ tin sao? Em thừa nhận bản thân thực sự không có lòng tin ở anh. Vì cảm giác canh mang lại cho em nó thực sự không an toàn. Chỉ là sự bất an khiến cho em mệt mỏi. Lúc anh ở trước mặt em, tay ôm một người phụ nữ khác trong lòng Không phải em không tức giận Mà là anh không để tâm tới cảm giác của em Em lấy tư cách gì để tức giận Lúc anh không về nhà Thậm chí là đi sớm về muộn Em cũng không đủ tư cách để gọi điện càng nhận Vì anh tự nói Trong mắt anh Anh vốn không xem trọng vị trí người vợ này Lúc anh hết lần này tới lần khác Giàn bạc em Những lời nói tiếp theo đều không thể thốt ra Vì đã bị nụ hôn của anh chặn lại Khóe môi của cô khẽ động Nụ hôn của anh mang theo sự chiếm hữu Hơi thở có chút dồn dập Hà Nhi bất ngờ khi bị anh hôn cũng muốn lùi về phía sau né tránh Đi bị cánh tay của anh dựa chặt Anh cố định sau gáy cô Nụ hôn càng lúc càng nóng rực Càng quét khiến cô mơ hồ Cảm xúc dân trào một cách khó tạ Tâm tư của cô như treo lửng Ở nơi nào Anh thàm làm chiếm dựa hết vị ngọt trên đôi môi Qua một lúc lâu mới chịu buông thỏng Cô mới thu lại dáng vẻ bình thường Anh đột nhiên nói Sau này Đừng tụi mình giải quyết bất kỳ chuyện gì nữa Có chuyện gì cô phải nói với anh Em không chỉ có một mình Em đã kết hôn Nên nhớ anh là chồng của em Anh tiếp tục lái xe Hà nhi bị chính những lời nói này của anh Làm cho nội tâm Cũng trở nên ổn áp hơn Cô định mở lời thì Trần Kỳ lại nói thêm Bảo Hương là do mẹ anh đưa tới công ty Anh không liên can tới cô ấy Em cứ dựa vào công việc mà làm Nếu cảm thấy cô không tốt Thì cứ sa thải Hà Nhi xem đây là lời giải thích Từ phía anh Trần Kỳ muốn xác định rõ ràng Mối quan hệ với cô ta Trái tim cô lại toán rồn ràng Em đã sa thải rồi Tân thời không cần giữ lại một nhân viên Không mấy chú tâm vào công việc Còn thích dòng ngó chồng của người khác Trần Kỳ nhớ mày Môi chỉ công nhẹ Ừ Xe di chuyển qua vài đoạn đường liền dừng trước bệnh viện. Đây là bệnh viện dịch vụ lần trước cô nằm viện cùng ở đây. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thoáng chốc đã kết thúc thêm một tuần với lịch trình dày đặc. Cô vẫn bận rộn với chính dự án của mình. Thực ra lúc đầu anh phản đối việc cô tự mình mở chi nhánh. Nhưng sau khi cùng với anh thương lượng giải bày nỗi lòng của chính mình, anh mới cảm thông chấp thuận với cô, bố mẹ anh. Luôn nghĩ cô chính là dựa vào anh mới có được vị trí này Thì cô lại phải càng chứng minh cho họ thấy Sự nâng đỡ nếu không có thực lực, kiến thức hữu dụng Thì suy cho cùng kết quả thu lại vẫn bằng không Hà Nhi đã dồn bao nhiêu tâm huyết cho dự án lần này Nhưng cô càng cẩn trọng Trong việc tìm nhà đầu tư Cùng hợp tác Tránh việc gặp phải loài người như giám đốc Lý Đúng là vợ chồng thì không thể suốt ngày mặt nặng mày nhẹ Bà năm qua cứ cãi nhau Lành nhạt rồi lại cùng nhau làm hòa Cảm giác này có lẽ Những nhà khác cũng gặp phải Có khi mâu thuẫn còn hơn hẳn như thế Cho nên Hà Nhi cũng thừa hiểu bản thân cũng có chút phúc phận Mặc dù không được lòng bố mẹ chồng Nhưng bù lại đối được người chồng rất ôm nhu Những lời nói của đêm hôm đó Vẫn còn quanh quẩn trong đầu óc cô Cảm xúc nhớ lại Vẫn quyến luyến khó tạ Cô nhớ lại lời khi ấy anh đã nói. Hà Nhi, em biết thứ anh cần nhất là gì không? Anh điềm đạm hỏi cô, ánh mắt mồng luồng bị ánh trăng ngoài cửa sổ che khuất Thấy cô nhìn anh như đợi anh nói tiếp. Anh liền cúi đầu dòng điềm đạm mang theo sự nhu tình. Anh cần nhất chính là trái tim của em toàn tâm toàn ý yêu anh. Anh không hận em vì chuyện em lợi dụng anh để tăng chức hay lợi dụng anh. Để cha em được chữa bệnh Tiền đối với anh nó không quan trọng Thứ anh xem trọng nhất Chính là tình cảm Anh chấp nhận dùng tiền đổi lấy tình yêu của em Những lời đói của anh Khiến trái tim cô thắt lại Môi khẽ có chút mỉm cười Em xin lỗi Trước giờ con tưởng Anh luôn vì chuyện đó mà dặn bạc em Em còn nghĩ sẽ cùng anh ly hôn Là em không tấu tình đạt lý Là em không để tâm tới cảm xúc của anh Giọng cô nhỏ dần Giống như một cô vợ bẻn lẻn Vì làm sai đang nhận lỗi về mình Anh vườn Tây kéo cô Đem vào lòng ôm chặt Đã rất lâu rồi anh không có ôm cô Cũng đã lâu rồi Anh không được ngửi mùi hương quen thuộc trên tóc cô Hơi thở của anh đều đặn Phả trên đỉnh đầu của Hà Nhi Em hãy buông bỏ chuyện quá khứ có được không Người đàn ông đó đã trở thành hồi ức Em đừng cố lưu luyến Hà Nhi mi tầm rụ nhẹ xuống Ánh mắt bi thương nhưng bị che phụ bởi lớp sương mù. Cô vùi đầu trong lòng ngực của anh, mùi hương nhạt nhạt dễ chịu, sọc lên mũi cô. Anh trước giờ không có thói quen hút thuốc, nhưng người anh luôn mang một mùi hương nhạt nhạt giống như mùi của xạ hương. Xin lỗi, sau này em sẽ không làm anh khó chịu nữa. Việc anh không thích, em sẽ không làm. Quá khứ, em sẽ buông bỏ tất cả. Mấy ngày trôi qua, đến ngày giỗ của bà nội Trần Kỳ. Hôm nay anh đặc biệt muốn đưa cô về nhà để thắp nén hương cho bà nội. Bà anh mất cũng mới 2 năm, lúc còn sống bà thích đứa con giàu này nhất. Hà Nhi có phần được lòng bà nội, nhưng tình cảm đó còn chưa cảm nhận được bao lâu thì bà đã qua đời lúc 86 tuổi. Đoạn đường di chuyển khá xa. Từ Sài Gòn đi Hà Nội phải di chuyển bằng chuyến bay sớm nhất mới có thể kịp thời gian tới nơi. Lúc xuống sân bay đã ngồi vào taxi rồi, nhưng cô vẫn không thể buông bỏ sự căng thẳng. Trần Kỳ ở bên cạnh cảm nhận được tâm trạng của cô, liền vỗ lên mu bàn tay của Hà Di mà xoa dịu. "Đừng căng thẳng, cứ xem như là một bữa cơm vui vẻ thôi." Cô gật đầu, cô luôn ao ước tới tình cảnh một ngày hai bên gia đình có thể hòa thuận, mẹ chồng con dâu vui vẻ cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, nhưng tình cảnh đó có lẽ là thứ vô cùng xa vậy. Hà Nhi thở dài nặng nề. Chiếc xe di chuyển vào một khu phố đắt đỏ ở Hà Nội, nhưng trước cổng nhà, từ bên ngoài nhìn vào lại thấy căn biệt thự thật sầu hút. Hai bên lối vào là cả một rừng hoa. Cách đó là tán cây bạch quả lớn, lá đã trụ vàng rụng đầy dưới đất. Trân Kỳ tay xách mấy túi quả lớn, tay còn lại nắm lấy tay cô đi vào bên trong. Đám vỗ nhà anh dọn cũng rất đơn giản Chỉ mấy bà con thân thuộc đến dùng cơm Sau đó cúng bái Theo tục lệ của người Việt Nam Thắp nhang xong Thì có thể ăn cơm được Lúc bước vào nhà Bà Ngân đã dọn rất tình soạn Xem ra cô và anh đã đến trễ Bố anh là Trần Kim Hoàng Đã ngồi nghiêm nghị sẵn trên bàn Ông ngồi ở vị trí đầu bàn Đủ biết rõ Bật vai vế trong gia đình ông Là người làm chủ Mẹ anh trần mỹ ngồi bên cạnh ông điềm tĩnh gấp thức ăn cho chồng. Ánh mắt của Hà Di rời trúng cô gái bên đối diện của mẹ anh. Mái tóc vàng xoăn tường lòn thả xuống thắt lưng làn da trắng. độ tuổi tầm 20 ngoài gương mặt trang điểm cầu kỳ đến không tìm ra khuyết điểm. Cô gái này Hà Di không có chút ấn tượng nào nhưng hôm nay cũng có mặt ở trong nhà thì xem ra không phải là người ngoại. Bố mẹ chúng con về rồi. Anh lên tiếng chào hỏi rất lệ phép Tay vẫn găng găng nắm lấy bàn tay của cô không buông Hà Nhi cúi đầu nhỏ giọng lì lên tiếng Thưa bố, thưa mẹ Bố mẹ nhìn thấy anh dẫn theo cô về Sắc mặt càng toát lên sự khó chịu, không hài lòng Giọng anh lạnh đi vài phần Sao bây giờ mới về? Ngày vỗ của bà cũng về trễ sao Từ khi sống cùng với người phụ nữ này Anh đã không còn muốn trở về căn nhà này nữa rồi Trần Kỳ phản bác lại ông Bố chỉ là vì trước con vài phút Đừng có cố ý trách móc có được không Hà Mỹ lúc này ai nghe thấy Đều hiểu rõ là ám chỉ cô Mẹ anh cũng chán ghét cô Như vì không muốn bầu không khí bữa tiệc Quá căng thẳng liền lên tiếng để giải họa Tới rồi thì mau ngồi xuống đi Đứng đó tới khi nào nữa Mẹ anh vừa dứt câu đã thấy cô gái tóc vàng Chạy đến ôm chầm lấy anh Cô ấy cũng không quan tâm tới Hà Nhi Ở bên cạnh Anh Kỳ, em rất nhớ anh. Trần Kỳ bất tình lệnh, bị ôm chặt nên không kịp phản ứng. Từ tốn gỡ tay cô gái ra, giọng nghiêm nghị liền quở trách. Ái Phương, em có thấy chị Do ở bên cạnh không? Sao có thể ôm tùy tiện như vậy chứ? Ái Phương bị anh cười tuyệt, đáy mắt liền có chút âm u, liếc qua hà như ở bên cạnh, vẫn im lặng. Giọng cô ta liền giả vờ hối lỗi, nhưng hàm ý rất sâu xa. Đây là chị dâu sao Em và anh Kỳ là anh em họ Bọn em từ nhỏ đã chơi với nhau Chị cũng không thứ mức nhỏ mọn mà trách em chứ Cô cười khinh trong lòng Anh em họ sao Cử chỉ và lời nói của Ái Phương Chẳng giống một đứa em gái Không sao Cô miễn cưỡng đáp lời Ái Phương cũng không nói thêm Liền trở về chỗ ngồi của mình Trần Kỳ giúp cô kéo ghế ngồi xuống Anh chu đáo bao nhiêu Thì ánh mắt của cô ta dành cho Hà Nhi Là sự chán ghét đố kỵ bấy nhiêu Lúc dùng cơm xong Người hầu liền dọn sạch thức ăn màn xuống dưới Sau đó tay tế bằng những tách trà thơm nóng ấm Vị trà này là loại ô lông thường đẳng Giới nhà giàu thường xuyên dùng để thưởng thức sau bữa ăn Mẹ anh lúc này mới lên tiếng Hà Di Cô vẫn còn nhớ những điều mà tôi nói ngày hôm đó chứ Nhà tôi hiện tại cần có một đứa cháu Cô đến bao giờ mới chịu yên phận Ở nhà sinh con đây Bất tình linh bị hỏi, trồn vào thế bí. Hà Nhi cũng căng thẳng, vừa định mở miệng liền bị anh tiếp lời nói thay cô. Chuyện con cái, đương nhiên bọn con sẽ cố gắng. Con cái là trời cho, cũng không nên quá gấp gáp. Mẹ anh câu mày, nếu không phải cô ta bất cẩn thì năm sau nhà ta đã có cháu nội ấm bọng. Bố anh nhấp một ngùm trà, thái độ cũng không khác mẹ anh là bao nhiêu. Chỉ là ông điềm tĩnh giữ trong lòng. Không muốn nói ra Từ xuất thân, già thế Thì Hà Nhi lấy tư cách gì để xứng với con trai của ông Nhà họ phải có một đứa con dâu Môn đăng hồ đối Có thể làm hậu thuẫn cho chồng mình Giống như Ái Phương Ông và cả vợ đều thuần mắt trước cô gái này Gia đình cô giàu có Ở Hà Nội cũng kinh doanh lĩnh vực Bất động sản Ái Phương sớm đã nhìn ra Nhà anh không ưa gì Hà Nhi Nên trong lòng liền mừng tầm Cô thích Trần Kỳ đã lâu rồi Hai gia đình cô và anh cũng thường xuyên qua lại Nên từ nhỏ cô cũng thường tới nhà anh Anh là người đàn ông ưu tú Ai lại không ngưỡng mộ Anh Kỳ anh có thể cho em qua nhà anh một thời gian không Em thực sự muốn vào Sài Gòn chơi Nhưng lại không biết nơi ở đâu Thái độ của cô ta đúng điều Ánh mắt nhìn anh mê ly Chứ biết bao nhiêu nhu tình Cô đều nhìn ra được Cái loại ánh mắt sở hữu này Thực sự rất khác thường Giống như đố kỵ hoặc là căm phẫn khi ai đấy cướp đi món đồ yêu thích của chính mình. Mẹ anh liền tiếp lời nói vào. Để Ái Phương qua nhà con một thời gian đi, vào Sài Gòn đi du lịch, con bé cũng chỉ quen biết mỗi con. Hà Nhi tâm tương như bị treo ngược trên cành cây, trong lòng khó chịu cũng không dám bày tỏ. Nhà anh liên tục tác hợp cho anh và Ái Phương. Trong mắt họ, cô giống như tàn hình. Lúc cô nhìn thấy anh, Muốn tìm kiếm một chút phản ứng từ anh, nhưng thái độ của anh vẫn rất ung dung. Anh nhấp một ngùm trà, nhàn nhạt, thưởng thức. Cô còn tưởng anh không có phản đối ý kiến thì anh đã đứng lên. Con đã là người có gia đình. Cô ấy đến đó sẽ khiến cho chuyện sinh hoạt của vợ chồng con không được thoải mái. Với lại Sài Gòn cũng không thiếu khách sạn. Nếu như muốn thuê, con sẽ giúp em ấy tìm một chỗ tốt nhất. Ái Phường nét mặt liền xa sầm. Đôi môi có chút miếm chặt. Thái độ lành nhạc của anh khiến cô tạo ức nghẹn. Đã không còn sớm nữa, chúng con tắp hương trong bà nội xong. Xin phép được ra về. Anh không nói thêm, liền chủ động nắm tay cô kéo đi. Bước chân của anh kiên định, dứt khoát. Cô dài bước theo sau cũng yên lòng hơn hẳn. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy bạn thân có thể yên lòng nhất. Trần Kỳ sẽ luôn vì cô mà ra mặt, thậm chí là chống đối lại cách cư xử của bố mẹ mình để bên vịt cô. Khoảng thời gian êm đềm cứ thế trôi qua, những thứ ngọt ngào, hạnh phúc thực sự sẽ không kéo dài được bao lâu. mùa xuân của năm ấy chính là sự khởi đầu cho những bi thương dằn vật. Buổi trưa, mang theo ánh nắng ấm áp, trang họa, Sài Gòn vào tháng Giêng, thời tiết bắt đầu lạnh. Hà Nhi ngồi trên bàn làm việc không ngừng suýt xoa, đậu mũi, mặt, dù đã tắt điều hòa, nhưng cô vẫn cảm thấy rất lạnh. Giống như lành từ trong xương. Cô đến công ty bao nhiêu tiếng, liền làm việc bấy nhiêu tiếng. Nếu như nói cô quả thực là người phụ nữ, cuồng công việc thì cũng không hề sai chút nào. Nhưng khuyên cô sửa, xem ra không thể. Năm nay tân thời đang trong thời gian mở rộng. Dự án thu về liên tục, toàn thể công ty trên dưới, ai nấy đều bận, tới tối tăm mặt mũi. Gần tới rồi cũng không được nghỉ ngơi cứ phải tăng ca liên tục khiến ai đấy cũng đều rất mệt mỏi. Trần kỳ anh ấy còn bận rồn hơn cả cô, cứ liên tục bay ra bay vào, từ Sài Gòn tới Hà Nội, khiến anh bị thiếu ngủ, cả giờ giấc sinh hoạt cũng bị ảnh hưởng. Anh gần đây đang tìm cách thu mua lại cổ phiếu của một công ty đang trên đà tuột dốc. Nếu tuần lợi thì sẽ thu về cho thân thời không ít. Những miếng mùi ngon này, càng nhiều người tranh giành, bọn họ thấy lợi liền muốn lao vào để cắn xé. Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Cô liền nhanh chóng cho vào. Vào đi. Người tiến tới là trợ lý Phương. Sát mạc cô ấy có chút niềm vui trong đó. Tay cầm sắp tư liệu liền đi tới chỗ cô. Trưởng phòng, lần này chị gặp may rồi đấy. Thấy Phương bày ra bộ dạng thần bí khiến cô cũng tò mò. Chuyện gì vậy? Trợ lý Phương cười cười đặt tư liệu xuống. Lúc nhìn xuống cô mới biết thì ra là bản hợp đồng. Dự án khách sạn du lịch của chị có một đối tác rất có hứng thú Anh ta còn chuẩn bị sẵn sàng Hợp đồng Để chị xem qua Nếu không có vấn đề gì thì sẽ tiến hành ký kết Hà Nhi Thật sự bất ngờ Cô bảo Có biết là công ty nào không Phương đối với người đàn ông đó Cũng không có quá nhiều thông tin Em chỉ nghe nói anh ta là một doanh nhân trẻ Quốc tịch Việt Nam Mới từ Paris trở về Mở hẳn một công ty truyền thông lớn ở Thủ Đức Trợ Lý Phương nói như vậy Càng khiến cho Hà Nhi tò mò Về danh tính của anh ta Em giúp chị hẹn một cuộc hẹn với anh ta Muốn hợp tác đương nhiên phải gặp mặt chứ Trợ Lý Phương hiểu ý Liền gợt đồ Dạ vậy để em cố gắng Liên lạc với thư ký của anh ta Hà Nhi mệt mỏi xoa xoa Thái dương của chính mình Mắt nhìn vào màn hình máy tính Liền có chút choáng cả đồ Trưởng phòng trông người khó chịu sao Sắc mặt thực sự rất khó coi đấy Hà Nhi hít thở vài ngừng Vẽ mặt kiên trì luôn hiện rõ Không sao đâu Gần đây thiếu ngủ Nên sắc mặt kém một chút thôi Quý vị thân mến Chúng ta vừa lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ Truyện Lòng già vợ đẹp Được viết bởi tác giả Hoa Tổng Quý vị đừng quên nhấn like chia sẻ Và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi Tập 2 của bộ truyền này Sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa trên kênh Youtube Chị Dậu Và quý vị cũng đừng quên yêu thương ủng hộ Tú Quỳnh Bằng cách nhấn mua các sản phẩm về vòng phong thủy tâm linh Vòng trầm hương, vòng bồ đề Với hương thơm thoang thoảng Giúp mang lại tài lộc may mắn Mà giá cả lại rất phải trang hợp lý Được gắn ở Linh, giỏ hàng Shopee bên góc trái màn hình Còn bây giờ chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay